Cô ú c xin mời các bạn nghe chuyện trở về thập niên 90 phá bỏ và di rời trước của tác giả Hương Tô Lật. Thể loại: ngôn tình, cận đại, trọng sinh, đ i ề n văn có bảo bảo, một v 1 he. Độ dài: 118 t r ư chương. Văn án: Lê Thư Hân nằm viện thời điểm hồi tưởng quá vãng cả đời này hào quá làm hỏng phú quý quá vất vả quá. Xét đến cùng vận mệnh lớn nhất biến chuyển chính là kia một năm phá bỏ và di rời. Tiền còn chưa tới tay tính kế liền tới rồi tiền cũng không có. nàng nằm ở trên giường bệnh mơ mơ màng màng nghe được ước hẹn 9-8. vừa mở mắt nhìn đến tiểu béo nhãi con bò bỏ dán nàng thấy nàng tỉnh lại thịt đô đô khuôn mặt băng kỳ hô thượng nước miếng tích tháp đổ nàng đầy mặt lộ ra vô x ì cười hô hô hô hô lúc này ngoài cửa truyền đến lớn giọng tiếng kêu thư hân a chúng ta muốn động rời 9-8, bảo bảo phá bỏ và di rời lê thư hân một lộc cộc ngồi dậy mở to mắt nàng trọng sinh tiếc n ú i nàng muốn đền bù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 Lê Thư Hân tầm mắt ở trong phòng nhìn quanh, nghiêng mắt liền thấy được dán ở trên tường gương, nàng mặt cũng chiếu rọi ở trong gương a. Nàng kêu lên, tiểu bé o nhãi con bị mụ mụ hoảng sợ, một mông đôn nhi ngồi ở trên giường, không ngồi ổn, băng kỳ ngã xuống trên giường, em bé cũng không khóc kêu lên một tiếng, thuận thế liền bè khởi gót chân nhỏ g ặ p lên.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 đúng lúc này ngoài cửa đột nhiên liền truyền đến vang rội lớn g i ọ n g thư hân thư hân a ở nhà sao lê thư hân nghe được thanh âm chạy nhanh xuyên g i y ra cửa vừa ra khỏi cửa liền cảm giác được cực nóng thái dương nàng có chút vượng giơ tay chắn một chút dưới ánh mặt trời nàng thấy được một khuôn mặt đây là tuổi trẻ nhị mợ nhị mợ xem nàng ra cửa hỉ khí dương dương trên mặt mang theo mất tự nhiên đỏ ửng kích động nói đại tin tức chúng ta muốn động rồi Lê Thư Hân ngẩn ra, nhị m ợ thực hưởng thụ Lê Thư Hân loại này dại ra cười ha ha, nói vừa rồi thành phố người tới thông cáo đều đã d á n ra tới, ta liền hiểu được ngươi là cái tin tức không linh thông, chạy nhanh đi xem đi. d á n ở thôn ủy hội cửa đâu? Lê Thư Hân vẫn là có chút ngốc mộc, bất quá phản xạ có điều kiện ứng h ỏ a nói hào. Nhị m ợ nóng lòng tản tin tức cũng không nói càng nhiều, khoát tay nói kia hành ta đi lão Trần gia đi xem một chút. Không đợi Lê Thư Hân đáp lại, vội vàng liền đi. Lê Thư Hân đứng ở mái hiên hạ, hai ba điểm ánh mặt trời đúng là sung túc phơi người say xe. Lê Thư Hân ngẩng đầu nhìn về phía Thái Dương, ánh mặt trời thực chói mắt a, chính là chói mắt ánh mặt trời lại làm nàng đầu óc phá lệ thanh tỉnh, nàng trọng sinh, ngộ a -E a phần phật a o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 nhà người khác đều bởi vì động rời thay hình đổi dạng chỉ có nhà bọn họ sám xịt rời đi lâm thành thay đổi rất nhanh lê thư hân cùng thiệu l ă n g đều đã chịu bị thương nặng kỳ thật bọn họ bồi thường sở hữu nhưng thật ra không nợ nở những người đó chính là những động rời khoản muốn bồi thường nhưng là bọn họ phu t h ê khẩu khí này thượng không tới nghẹn muốn trở nên nổi bật mới liều mạng muốn kiếm tiền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 Hảo xảo chính là nàng nằm viện bạn t r u n g phòng bệnh đúng là năm đó cách v á c h thôn cũng làm lê thư hân ngẫu nhiên biết được một kiện 20 năm trước chuyện xưa năm đó cái kia ngoài ý muốn là có sự mưu này ba cái tiểu tử đều là làng trên xóm dưới người ghét c ầ u ngại tên du thủ du thực ya k u z a xem nhiều đầu óc không rõ ràng lắm bên ngoài gây chuyện khắp nơi nhi ở nhà đánh cha t r ờ i má nó thực không chịu trong thôn đãi thấy kỳ thật ngày đó buổi tối ba cái tiểu tử chính là bị bọn họ tộc trưởng nhi tử khuyến khích lừa dối mới uống lớn. bọn họ đi hải sâm vòng cũng là người này phép khích tướng lừa bọn họ qua đi trộm hải sâm vì chính là hy vọng phát sinh ngoài ý muốn có thể nương cớm mưu tài này ba cái tiểu tử chúng kế mà bọn họ thôn có cái có cái kêu vương a hưng chính là thiệu lăng thuê công nhân hắn đêm đó trực ban phụ trách làm nội ứng.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 Lê Thư Hân biết được chân tướng, lúc ấy liền khí té x ỉ u bị đưa vào đi cứu giúp, lại vừa tỉnh tới. Về tới năm 9 h n sự tình phát sinh phía trước. A o e a, em bé hoạt bát khẩn. Lê Thư Hân từ hồi ước hoàn hồn nhìn về phía trong lòng ngực còn ở e e a a tiểu béo nhãi con. Tiểu béo nhãi con đang ở trường nha, nước miếng lại chảy ra còn thổi một cái nước miếng phao phao, nha ngô nha ngô hai tiếng dầm g ì cùng Lê Thư Hân chép miệng nhi. lê thư hân rốt cuộc hậu chi hậu giác nhớ tới nhi tử đây là đói bụng nàng sữa không tốt nàng nhi tử chỉ ăn nửa năm liền ngừng sữa uống sữa bột hiện tại hẳn là 8 tháng nàng đem tiểu gia hỏa nhi đặt ở trên giường bắt đầu cho hắn pha sữa bột hồi lâu không làm chuyện này nhi lê thư hân đã có chút mới lạ nàng đặc biệt nhìn một chút bình t h ư ờ n g thuyết minh lúc này mới đào năm muỗng sữa bột lại v ọ t 2 0 0 m l t thủy nhẹ nhàng lay động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 nàng không phải tóc dài, so s ó n g vai còn thiếu một chút, đầu tóc nâng thành lông dê cuốn một chút cũng không nhanh nhẹn. Lê Thư Hân nhớ rõ, đây là hài từ cai sữa lúc sau, nàng vì trang điểm chính mình mới nâng, nhưng là nâng lúc sau là thật giống nhau, lông dê cuốn uốn tóc có vẻ mặt nàng càng viên, đầu cũng đại t h i ệ u lăng luôn là cười nhạo nàng như là điện giật. Lê Thư Hân còn cùng hắn chí khí.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 nam nhân từ cửa sổ xe thăm dò c ợ t nhà hắc cô bé nhi ngồi xe sao lê thư hân nhìn này trương đã lâu tuổi trẻ gương mặt lúc này hắn vẫn là một đầu mau tấp tóc ngắn bởi vì ở bờ biển bận rộn quan hệ làn da phơi có chút biến thành màu đen nhưng mày kiếm mắt sáng khí phách hăng hái trên xe nam nhân không phải người khác đúng là trưởng phu của nàng thiệu lăng thiệu lăng thấy nàng không phản ứng nhướng mày nói ai cùng ngươi nói chuyện đâu n g ư ờ i như thế nào ngốc ngốc ngủ choáng váng nói xong chính mình còn cười ta cưới chính là cái ngốc tức phụ như sao? Lê Thư Hân vi diệu xem hắn có điểm nhớ không được bọn họ còn có như vậy mồm mép bị người thời điểm nàng cùng Tiệu h Lăng hai cái là trung chuyên đồng học hai người ở trường học liền nói đến tới luyến ái sau lại cũng thuận lý thành trương kết hôn. Bất quá theo sinh hoạt thay đổi rất nhanh đ à kích hai người bị thật lớn kích thích nghẹn dùng sức muốn kiếm tiền người quá mệt mỏi thời điểm về nhà chỉ nghĩ nghỉ ngơi cũng tinh bì lực tận không có gì tinh lực giữ gìn cảm tình.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 ba ba mụ mụ vẫn luôn nói chuyện đều không để ý tới tiểu béo nhãi con tiểu gia h ỏ a nhi lập tức phát ra âm thanh trương hiền chính mình tồn tại cảm hắn múa may tay nhỏ nhi r ỗ i chân chân nhi muốn cho ba ba ôm một cái tuy rằng vẫn là cái em bé nhưng là đối ba ba vẫn là thực biết đến nga hắn tiểu cánh tay mở ra như là tiểu cánh ô ô nha nha một điên nhi một điên nhi dịch mông nhỏ thiệu lăng cong hạ thân tử muốn ôm h à i tử Lê Thư Hân xem hắn giơ hồ hồ quần áo, đang muốn ngăn đón, liền thấy Tiểu Lăng mắt thấy muốn gặp phải Nhi Tử, đột nhiên thu hồi tay cười nói: Đậu ngươi chơi. Lê Thư Hân Tiểu Bảo Bảo bị ba ba hư hoàng một thương, Tiểu cánh tay h o ả n g đến dương nhanh múa vuốt, p h ố c p h ố c p h ố c nhổ nước miếng phao kỳ kỳ oa oa oa oa. hoa. Tiểu Lăng cười ha ha, cùng tức phụ nhi chia sẻ ai? Ngươi xem hắn giống không giống như là một con tiểu ếch xanh? Lê Thư Hân chân thành cảm khái, ngươi thật đúng là quá cầu.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 ta thôn nhà các ngươi thật đúng là xếp hạng đệ nhất hào nhi. lời nói đều p h i ế m toan, chỉ là thiệu lăng nghe thấy cái này lời nói một chút không cười, ngược lại là t ố c khẩn mi chạy nhanh t ễ đi vào, hắn là trong thôn vóc dáng cao, không t ễ đến trước nhất là có thể thấy, này vừa thấy liền cười khổ ra tới, nói ta như thế xử lý không tốt, như thế nào, động rời không phải chuyện tốt nhi, như thế nào ngươi còn ngại tiền nhiều.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 Hải sâm vòng ta thật đúng là không như vậy thường bồi thường cũng là dùng một lần. Đây là ta ăn cơm mua bán t ắ t đi ta lại làm cái gì đâu. Trong thôn trưởng bối a mãn thúc gật đầu nhị t i ê u tử lời này nói cũng đúng. Lúc đầu nhi nói chuyện bổn gia tiểu tử bảo căn không phục nói cầm tiền làm cái gì không thành, liền tính cái gì cũng không làm ăn ăn uống uống cũng đủ rồi.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 bất quá lê thư hân mới không tức giận nàng đều biết trần tàu tử là người nào sinh khí không phải tức điên chính mình nàng đời trước chính là sinh khí nhiều mới sinh bệnh đời này nhưng không ngốc nàng cười t ù m tìm nói đúng vậy nha là gia gia nãi nãi lưu lại bất quá lúc trước nói tốt chúng ta dưỡng lão gia nãi mất phía trước liền đã làm công chứng ta nhớ rõ lúc ấy tìm ba cái nhân chứng đâu tộc trưởng thôn trưởng còn có một vị là thỉnh luật sư chuyên môn đi công chứng chỗ nha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 Lê Thư Hân đem đề tài dẫn tới Trần Tầu Tử trên người, đại gia đề tài tự nhiên cũng truyền qua đi, nói Trần Tầu Tử nhà ngươi diện tích cũng không nhỏ a, lần này như thế nào phân? Trần Tầu Tử đắc ý rào r ả thực khẳng định nhà của chúng ta chiếu cố lão nhân nhiều, khẳng định là chúng ta nhiều nhất. Lê Thư Hân nhưng không như vậy tưởng, nàng hiểu được Trần Tầu Tử gia cũng không phải đơn giản như vậy, càng là toàn gia người nhiều, càng là không hảo phân.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 này nhiều bị tội. Thiệu Lăng nghe xong lời này, k h ó e miệng hơi hơi kiều lên, nói không ngại chuyện này. Thiệu Lăng nói như vậy, Lê Thư Hân cũng không bắt buộc nàng nhợt nhạt cười, chuẩn bị rời đi. Lúc này Thiệu Lăng đột nhiên lại mở miệng buổi tối cho ta l i u một chén canh. Lê Thư Hân một đốn đã biết, nàng đẩy hài từ rời đi. Thiệu Lăng bên người mấy cách nhận thầu hộ cười chiêu chọc đ ể muội thật là ôn ôn nhu nhu. Nhà ta cái kia nhưng không hiểu được chúng ta cả ngày xuống nước nhiều vất vả. Tiệu Lăng trong giọng nói có vài phần đắc ý, rất xa. Lê Thư Hân đều nghe ra hắn trong giọng nói khoe khoang ta tức phụ nhi, xác thật cùng giống nhau nữ không quá giống nhau, cũng liền so mặt khác nữ ôn nhu một chút, hiền huệ một chút, săn sóc một chút, đẹp một chút, càng quan tâm chính mình nam nhân một chút. Lê Thư Hân a, Trương b có sự tính. Tiệu h Lăng là buổi tối mau 12 giờ mới trở về, cũng mặc kệ buổi tối lạnh, đứng ở sân giếng nước biên liền cho chính mình v ọ t cái lạnh. Lê Thư Hân nghe được động tĩnh nhi ra tới.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 hắn nửa vời không đến ba tháng đã bị ôm tới rồi nông thôn nhà quê cùng gia nãi sinh hoạt hắn cha mẹ lấy cớ trong nhà hài từ nhiều một phân tiền nuôi nấng phí cũng không cho thiệu lăng cùng gia nãi sinh hoạt gắt gao ba ba tiểu học thời điểm liền biết đi nhặt dây thép nhi giấy sắc nhi kem đánh răng ra nhi bán tiền thân nhi tử không cho một phân nuôi nấng phí thân lão tử cũng không cho một phân phụng dưỡng phí cái này làm cho thiệu lăng gia nãi thực thương tâm qua đời thời điểm cũng chỉ có thiệu lăng ở bọn họ bên người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 bọn họ hai vợ chồng son bên người không cái có thể hỗ trợ mà k ệ có cái gì đều là hai người hợp lực thiệu lăng cưỡi xe nhẹ đi đường quen tiểu bảo bảo tiểu xong rồi trở về liền ôm tiểu bình sữa nằm ở trên cái giường nhỏ một suýt một suýt không một lát liền uống hết tiểu gia hỏa nhi uống xong rồi cũng không nháo người nắm chặt tiểu nắm tay đặt ở bên miệng nhi mí mắt nhi một chút so một chút trọng lê thư hân nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu gia hỏa nhi thực mau liền hô hô ngủ qua đi Tiệu Lăng bốn nha tám xoa nằm ở trên giường đánh buồn ngủ nói đi lên ngủ đi thùng thùng thịt thịt thịt sáng sớm thượng có cửa thanh âm liền ầm đương nhiễu người thanh mộc Tiệu Lăng hùng hùng h ổ h ổ lê dép lê ra tới mở cửa đôi lông mày n h i nhăn có thể kẹp chết rồi bọ trời sập sao như vậy sáng sớm liền tới đây phá cửa thật là không có đạo đức hắn giọng đại ngoài cửa nghe được rõ ràng Đại môn mở ra u giống thật là h ả o đầy đủ hết mỗi người đều ở đâu. tiểu ba tiểu mẹ lão đại hai vợ chồng lão tam hai vợ chồng còn có tiểu muội tiểu chi đây là cái gì phong đem các ngươi thổi tới tiểu lăng phụ thân kêu tiểu quốc uy hắn thời trẻ sư chuyên tốt nghiệp phân phối đi huyện sơ trung làm lão sư thói quen nghề nghiệp hơn nữa t ừ nhỏ bị cưng chiều lớn lên một đường trôi chảy hắn tự cho mình rất cao ở nhà nhất quán đều là nói một không hai hắn là thực điển hình đại gia trưởng mấy cái nhi nữ không có không sợ hắn bất quá trừ bỏ cái này hắn không dưỡng quá lão nhị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 Tiệu l ă n g mẹ nó kêu Phạm Liên, nàng vừa thấy không tốt chạy nhanh mở miệng. A Thành Ba, ngươi xem ngươi nói cái này làm gì? A l ă n g a, ngươi ba không phải cái kia ý tứ. Ngươi ba người này chính là ăn nói vụng về. Kỳ thật chúng ta chính là nghe nói trong thôn động r ờ i sợ ngươi tuổi trẻ mắc mưu bị lừa. Lúc này mới lại đây nhìn xem có thể hay không giúp được với vội. Tiệu l ă n g cười như không cười. Ta xem lớn nhất kẻ lừa đảo giống như là các ngươi. Tiệu q u ố c u y sắc mặt một trận thanh một trận bạch.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 Tiểu quốc uy sắc mặt lại khó coi. t h i ệ u lăng thưởng thức một chút, hắn ba khó coi sắc mặt nói: các ngươi trong viện ngồi trong chốc lát, ta đi kêu ta tức phụ nhi. t h i ệ u già lão tam t h i ệ u tĩnh chạy nhanh nói: nhị ca buổi sáng muốn ăn cái gì, ta cùng a huệ làm điểm đi. Hành tùy tiện làm điểm đi. Vẫn là ta đến đây đi. Nếm thử mẹ nó tay nghề. Lão đại tức phụ nhi, ngươi cùng lão tam tức phụ nhi cho ta trợ thủ nhi. Nam nhân tiến cái gì phòng bếp, lão tam ngươi ngốc. Phạm liên lãnh hai cái con dâu tiến vào phòng bếp. vừa thấy phòng bếp này hỗn độn hình dáng, không hài lòng nhíu mày, muốn mắng hai câu lão nhị tức phụ nhi là cái đồ lời ư biếng, lại hiểu được lão nhị cũng không phải là lão đại lão tam, sẽ không nghe nàng bị đè nén cao mày, lập tức chỉ huy khởi hai cái con dâu, lão đại tức phụ nhi cùng lão tam tức phụ nhi liếc nhau, bĩu môi, đồng dạng đều là nữ nhân, con dâu chính là đến làm việc nhi, khêu nữ chính là có thể cái gì cũng không làm. lúc này thiệu chi còn lại là ở trong sân tham đầu tham não ghét bỏ bên này cũng quá b ẩ n loạn kém đi thiệu tĩnh cùng cái này muội muội cảm tình kém cỏi nhất dỗi nàng kém cũng so trong thành đáng giá thiệu chi hung hăng chừng hắn liếc mắt một cái hai người bổ nhào gà d ư ờ n g như trong viện tiểu lời nói sắc bén người trong phòng cũng không biết Tiểu Lăng vừa ra đi mở cửa, Lê Thư Hân liền nổi lên. nàng xuyên một cái xanh biển váy dài, nàng thực thích xuyên váy dài, có vẻ nhân tu trường cao gầy. Lê Thư Hân đem tóc sơ thượng tìm kiếm chính mình đầu hoa, tìm được một cái màu xanh đen nhung tơ bố nạm chân châu. nàng thuận tay liền t r ồ n g lên chính mình tiểu t h ỏ cái đôi thượng đơn giản sửa sang lại một chút. Tiểu Lăng cũng vào được. Hắn đôi mắt hơi hơi mị mị, t ắ p s a o một chút nói: Ngươi như vậy thu thập một chút nhưng thật ra đẹp.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 Tiểu quốc uy cùng Phạm Liên biết con thứ hai không hảo sống chung, vốn dĩ nghĩ có thể hay không đi pháp luật con đường. Ngày hôm qua suốt đêm t h a m viếng ba cái luật sư, luật sư phí hoa nhưng là tin tức cũng thực minh xác. Mà kể là cái nào, đều kết luận bọn họ mặc dù là thưa thiện cũng không có khả năng thắng. Này muốn chiếm thiện nghi chỉ có thể ăn cần. Lê Thư Hân kết hôn ba năm, lần đầu tiên ăn đến bà bà làm cơm sáng.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 thiệu lăng c ả lơ phất phơ người cái khẩu thị tâm phi hắn cười nói ta còn không biết ngươi ngươi nhất đau lòng ta quan tâm ta lê thư hân người này là có thể đem lời nói vạn thành chính mình nhất muốn nghe đi nàng khom lưng đậu đậu như tử nói bảo bảo cùng mụ mụ cùng đi được không tiểu gia h ỏ a nhi đương nhiên sẽ không trả lời l ạ c nhưng là làm một cái hoạt bát ái ra cửa tiểu béo nhãi con hắn nhưng thật ra lập tức liền hướng mụ mụ trên người p h á p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 A O h ô nói nhiều o a lạp lạp, tiểu gia hỏa nhi bị mụ mụ an ủi, lại bắt đầu nói chuyện, mắt to sáng lấp lánh, lỗ tai nhỏ cũng dựng thẳng lên tới ục ục cũng không biết nói cái gì, là cái tò mò bảo bảo đâu. Ẩm ý thanh âm lớn hơn nữa, thiệu lăng buông bát cơm, ta đi ra ngoài nhìn xem, nhị ca ta cùng ngươi cùng đi, ta cũng cùng các ngươi cùng đi, người này đi đều là tò mò, t h i ệ u gia người cùng người trong thôn không quen thuộc cũng muốn nhìn náo nhiệt. ngay cả nhà bọn họ tiểu béo nhãi con đều hướng cửa dùng sức muốn đi đâu. Lê Thư Hân chúng ta không xem náo nhiệt mụ mụ mang ngươi đi mua bánh quẩy. Tuy rằng tiểu bảo bảo cái gì cũng không biết nhưng là Lê Thư Hân vẫn là toái toái niệm chưa đầy tiểu ra hỏa nhi ra cửa. Vừa ra tới liền nhìn đến vài gia đều vây quanh ở cách vách lão trần ra cửa ngày hôm qua còn lời t h ề son sắt động rời bọn họ muốn bắt đại phần trần tàu từ tóc hỗn độn một khuôn mặt sưng đầy mặt đỏ bừng cùng mấy cái phụ nữ dây dưa vặn và đánh vào cùng nhau. này mấy cái đều là nàng chị em dâu vài người đánh lên tới như là đầu miu nhưng thật ra trong nhà nam nhân đều đứng ở một bên không có thượng thủ nhi nhưng là một đám cũng đều màu đỏ tươi mắt nhìn c h ằ m t r ằ m huynh đệ phảng phất ngay sau đó là có thể động thủ lê thư hân hiểu được bọn họ thật đúng là động thủ nhưng là loại này náo nhiệt nàng nhưng không xem tiểu gia h ỏ a nhi nhìn đến ba ba g i i tay nhỏ nhi e a a muốn qua đi lê thư hân không đi nga bảo bảo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 Sáng sớm nàng bên này đều vội khẩn, nàng vui tươi hớn hở, nhà hắn cũng là động rời, nhưng là đồng tiền lớn tránh tiền trinh cũng không thể buông tha. À. Ai hiểu được này động rời khi nào có thể bắt đầu đâu? Các ngươi bên kia trần gia còn ở nháo đi. Lê Thư Hân gật gật đầu, nói động thủ. Lời này vừa ra, đại gia t r ừ n g lớn mắt cái này hỏi là vì phá bỏ và di rời đi. Nhà hắn như thế nào phân a?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 Lê Thư hân mỉm cười ở một bên nghe Thúy phân d ì tạc hảo cho nàng trang thượng đánh ra một cái cách cách đậu tiểu gia h ỏ a nhi nói bảo bảo về sau còn muốn tới thăm bà cô a tiểu gia h ỏ a nhi ngưỡng khuôn mặt nhỏ nằm ở tiểu xe xe thượng hướng Thúy phân d ì lộ ra đại đại gương mặt tươi cười ngay sau đó vật nhỏ tầm mắt bị mụ mụ trong tay dẫn theo bánh quầy hấp dẫn cũng không xem Thúy phân d ì tay nhỏ nhi tìm tòi tìm tòi muốn bắt lấy kim hoàng sắc mang theo mùi hương nhi ăn ngon.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 t i ệ u Lăng xem như động tác mau chính là ai ngờ đến đâu, hắn năm trước năm mặt mới cái đến phòng ở năm nay liền phải động rời nga, cho nên nói a chính là không ít người đều nói t i ệ u Lăng gia tiểu béo nhãi con là cái có phúc khí Tiểu h à i nhi đâu. Lúc này có phúc khí Tiểu béo nhãi con còn ở ba ba nhi muốn câu lấy mụ mụ thực phẩm túi đâu câu vài hạ không bắt được trọng điểm Tiểu h à i nhi Tiểu Phẫn nộ hướng về phía mụ mụ a a ngô n h a Lệ Thư Hân chọc chọc hắn thịt hô hô khuôn mặt nhỏ nhi cười nói bảo bảo không thể ăn nga. nàng đối chính mình nhi tử có thể so nam nhân có kiên nhẫn nhiều lê thư hân cười t ù m tỉm chúng ta về nhà mụ mụ cho ngươi c h ư n g chứng chứng ăn nha tiểu gia h o à nhi tự hồ đối chứng chứng có điểm cảm giác tiểu chào chào một phách một phách sốt ruột thực thư hân nhà ngươi hài tử mang thật tốt tiểu gia h ỏ à nhi thật đáng yêu nhà ta cái kia thúy phân gì chính hàn huyên liền xem người hấp tấp xông tới rất xa người còn chưa tới liền lớn r ọ n g lão nhị tức phụ nhi ngươi nhà mẹ đẻ tam t h u ố c có phải hay không đánh giếng đây là thiệu lăng một cái tộc thúc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 nói chuyện tiểu tức phụ nhi kêu Hải Lan, Hải Lan nhìn đến Lê Thư Hân cười cũng không giận, còn cho nàng nói đi, a Hân ngươi nhưng đừng cảm thấy nhà ngươi phòng ở nhiều, liền không để bụng này đó tiền trinh nhi, ngươi tưởng a đi trong núi nhặt điểm cục đá lũy cai ổ c h ó nơi nào có cái gì phí tổn, nhưng là tám ư ơ i khả năng mua một nồi bánh quẩy, t ú y phân gì dùng không xong dùng không xong, ta tặc này một nồi cũng là có thể bán 30. Hải Lan ngươi xem, Lê Thư Hân thụ giáo c ậ t đầu đối nga.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 ta hối a đã muộn a sớm biết rằng lúc trước nhà ta k h u ê nữ liền vãn nửa năm kết hôn đầu người phí rời phí an cư phí này thiếu nhiều ý ta vô cùng đau đớn nho nhỏ bữa sáng sạp bởi vì động rời sự tình thực mau liền tụ tập một đám người lê thư hân quay đầu lại xem ngũ thúc thúc d ụ c nàng đi mau đi mau lê thư hân hành đi này đầu khí thế ngất trời, về đến nhà liền nghe thiệu lăng lại nói nếu các ngươi nguyện ý lưu lại hỗ trợ kia cũng hảo ta tính toán ở hải sâm vòng bên kia lại cái một loạt giản dị phòng hiện tại muốn người khẳng định quý các ngươi tới làm tiểu công đi lê thư hân nhìn về phía thiệu gia một đám người ai uy k i a mặt ai đủ mọi màu sắc trương năm không quen nhìn phá bỏ và di rời chuyện này nhi mỗi người đều tưởng kéo lông dê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 so sánh với thiệu quốc uy như là hầm cầu cục đá thiệu lăng mẹ phạm liên liền rất có thể làm bộ làm tịch nàng vừa thấy thiệu lăng nữ g khí trọng lập tức liền nói nên đi nên đi người ba ngày thường chính là bận quá kỳ thật a đã sớm muốn đi xem ngươi t h u ố c công này không vội thực hơn nữa cũng lo lắng ngươi t h u ố c công không thông cảm tạm dừng một chút tiếp tục nói nếu ngươi cảm thấy nên đi vậy đi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 Tiệu Lăng cũng bật cười, nhưng thật ra làm người có điểm s ờ không rõ hắn cười cái gì, cười đủ rồi. Tiệu h Lăng nói: Mẹ, ngươi nhưng đừng cho nhà của chúng ta thêm phiền. Bên này không dùng được các ngươi. Ca, ngươi như thế nào cùng mẹ nói chuyện đâu? Tiệu h Chi nghẹn sáng sớm thượng kêu căng nói: Mẹ là một mảnh hảo tâm, ngươi không cảm kích còn muốn nói nói như vậy. Thật là c ư ờ i tức phụ nhi đã quên nương. Tiệu h Lăng tươi cười thu thu, lãnh đạm nhìn cái này muội muội nói: Nơi này là nhà ta. t i ệ u Chi không phục người có ý tứ gì sao? t h i ệ u Lăng lời ư biếng, ý tứ chính là ta không vui, các ngươi liền đều cho ta đi ra ngoài. Hắn cùng cha mẹ đều không có cảm tình, càng đừng nói cái này muội muội. Hắn còn nhớ rõ khi còn nhỏ ăn Tết trở về ăn một bữa cơm, đơn giản là ăn nhiều một con t ạ k gỏi cuốn. t h i ệ u Chi đứng ở trên ghế trên cao nhìn xuống xem hắn, mắng: nơi nào tới Tiểu x i n cơm ăn cái gì không đủ, ngươi đi ra ngoài, đừng tới nhà của ta ăn cơm, đây là nhà ta.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 Phạm Liên trong lòng có khí, nhưng là cũng hiểu được Thiệu Lăng không phải nhậm nàng đắn đo, lâu dài tới nay oán hận chất chứa, một lần liền hòa hoãn đó là tuyệt đối không có khả năng. Nếu có thể một lần hòa hoãn cũng liền không phải Thiệu Lăng. Nàng lập tức đ è lại Thiệu Quốc uy ôn nhu chúng ta cùng đi người thúc công gia ngồi trong chốc lát. Bất quá người ba bọn họ đều phải đi làm, nhưng thật ra không thể ở lâu.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 Tiệu chi nhấp miệng, không phục thực mấy cái trong bọn trẻ, nàng là nhất giống Tiệu h Quốc uy, là cái loại này muốn kiên cường chiếm tiện nghi. Nhìn đến đại tàu tam tàu như vậy n ị n h nọt hừ một tiếng. Tiệu h lăng Tiệu h lăng, bên này đang chuẩn bị ra cửa, liền nghe được có người kêu Tiệu h lăng ra cửa, nhìn đến là Vu béo. Vu béo khai một chiếc mini bus, phía sau còn theo một chiếc mini bus, hắn vừa xuống xe đã kêu người. Lão đệ à ở nhà không? Tiệu h lăng lập tức ra cửa vô ca. Vô béo mở miệng ba phần cười, nói chúng ta người tìm hảo, bất quá bờ biển bên kia trụ không dưới a ta nghĩ người bên này là khai t i ể u khách sạn, không biết có thể hay không an bài bọn họ ở tại bên này. Hắn lập tức bổ sung cái này phá lệ tính tiền chúng ta mấy cái bình quán là được. Thiệu lăng hành a, vô béo xua tay thực mau hai chiếc minibus liền xuống dưới hơn 20 cá nhân, minibus dễ đến tràn đầy, một đám nhảy xuống, một đám nhìn đều cao lớn cường tráng. Tiệu ra người ra cửa thấy nam đồng chí t r ừ n g lớn mắt mấy cái nữ đồng chí đều yên lặng sau này rụt rụt. Tiệu h Lăng đi ta mang các ngươi qua đi. Tiệu h Lăng lãnh người rời đi. Phạm Liên lập tức thay đổi một cái sắc mặt chua ngoa nói: Lão nhị tức phụ nhi, đây là có chuyện gì nhi? Này đó đều là người nào? Lão nhị đều như vậy mệt mỏi, ngươi một chút cũng không thể chia sẻ. Này không phải chính mình tuyển tức phụ nhi chính là không được.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 nàng là thật sự không tức giận, nàng bà bà điểm này chiêu số, nàng đời trước liền kiến thức qua, huống chi nàng làm người bán hàng kia mấy năm kỳ ba thật là thấy được nhiều, liền nàng bà bà loại này đều bài không thượng hào. các ngươi như thế nào còn chưa đi? Thiệu Lăng trở về nhìn đến bọn họ nhăn lại mày. Thiệu già lão Tam Thiệu tĩnh chạy nhanh nói: chúng ta này liền phải đi. nhị ca những cái đó là người nào a? Thiệu Lăng nhướng mày nói chúng ta mọi người cùng nhau mướn bảo an.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 Tiểu quốc uy vừa nghe, lập tức chừng mắt người không phải nói, ngươi ra nãi chuyện này, ngươi toàn quyền phụ trách. t h i ệ u lăng hỏa lập tức liền t h o á n đi lên, mới vừa b ư n g lên tới b á t cơm ầm một tiếng liền ngã ở trên bàn, nói ta ra nãi ta chính mình quản, không cần phải ngươi. Đại bá bọn họ muốn thảo luận chính là thái gia, gia thái nãi nãi còn có lão thái gia kia đồng lứa nhi. Ta biết ngươi người này không nói cái gì thân tình ái đi liền đi. không yêu đi liền không đi nhưng là cũng đừng tưởng rằng người khác đều là ngốc tử liền chính mình khôn khéo hắn r a nãi sinh bảy đóa kim hoa mới sinh hắn ba một cái nhi tử thiệu lăng trong miệng đại bá kỳ thật là hắn đường bá phụ một cái thái gia gia lão nhị ngươi này phạm liên lại tưởng hòa hoãn một chút thiệu lăng không muốn nghe trực tiếp đứng dậy các ngươi đừng làm cho ta lấy cách trổi đuổi người cho ta đi ra ngoài thiệu gia lão đại thiệu thành căng thẳng sắc mặt nói lão nhị ngươi này cũng đi ra ngoài. Thiệu l ă n g trực tiếp liền xách lên cái chổi, hắn lớn lên cao lớn, mấy năm nay làm việc phí sức nhin h i ề u tuy rằng không trắng, nhưng là lại vừa thấy chính là cơ bắp, không phải thực dễ chọc bộ dáng. Lão Đại tức Phụ Nhi lập tức lấy trụ nam nhân nói, nếu không chúng ta đi trước đi. Đúng đúng, đi trước. Lão Tam tức Phụ Nhi cũng sợ bị đánh, Lão nhị một cái liền đủ hung, nàng nhưng không quên còn có hai mươi tới cái tay đấm đâu. Cái gì bảo an, bọn họ liền cảm thấy kia kêu tay đấm.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 Lê Thư Hân tâm nhảy dựng, dương mắt sinh sắn hỏi: nơi nào quái? Thiệu l ă n g cũng nói không tốt nhưng là chính là cảm thấy có điểm không giống nhau. Suy nghĩ nửa ngày, người này tổng kết người đối ta lãnh đạm. Hắn nói lên cái này còn ủy khuất thượng người đều không đau lòng ta. Lê Thư Hân phục cười một tiếng, đẩy hắn một phen, nói: ngươi không đứng đắn. Ta cùng ngươi đứng đắn cái gì a? Hắn d ỗ i tay đáp thượng Lê Thư Hân bả vai, nói: ngươi nói a, ta làm gì muốn cùng ngươi đứng đắn? nàng bị thiệu l ă n g quân lấy, rốt cuộc nhịn không được quay đầu lại ôm lấy hắn eo, rõ ràng không cười, nhưng là mắt to lại cong cong, mang theo cười. nàng nói: hảo nha, ngươi nhất không đứng đắn, được rồi đi. nàng k h ó e miệng cũng nhếch lên tới, nói không đứng đắn tiên sinh chúng ta tới nói điểm đứng đắn chuyện này. thiệu l ă n g ân, lê thư hân chúng ta không cần đóng thêm phòng ở. thiệu l ă n g lập tức liền chừng lớn mắt nói: này còn có ngại tiền nhiều, mọi người đều chiếm chúng ta không chiếm không phải mệt.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 Tiệu l ă n g hai cái đại hải xâm vòng nhưng cũng không phải nhiều nhất. Hắn cái này quy mô chỉ có thể xem như t r u n g đẳng. Bọn họ nuôi dưỡng diện tích lớn nhất chính là Thiệu bằng. Thiệu bằng là thôn chủ nhiệm cháu trai. Lần này động rồi, hắn mặc kệ từ phương diện kia tới nói đều là đứng đầu, mơ hồ cũng là nhiều vài phần đi đầu đại ca ý tứ. Bọn họ thôn không sai biệt lắm một nửa như người đều họ Thiệu, rẽ trái rẽ phải bộ thân thích Thiệu Lang quải công nhi cũng phải gọi Thiệu bằng một câu đường ca.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 Tiểu Lăng không nhịn cười ra tới, hắn nhìn Lê Thư Hân tươi đẹp khuôn mặt, lại đem tươi cười nghẹn trở về quay đầu nhi nhìn ngồi ở trên giường, dựa c h ă n gặm chân nhi tử h nói: ngươi xem mẹ ngươi thật là cái tham tiền đâu. Tiểu gia hỏa nhi gặm đến vui vẻ, xì xì phun bong bóng hướng ba ba lộ ra đại đại gương mặt tươi cười. t h i ệ u Lăng lập tức nói: ngươi xem chúng ta bảo bảo cũng tán thành. Lê Thư Hân trợn trắng mắt cảm thấy người này thật là không đáng an ủi, nàng xoay người phải đi, bị t h i ệ u Lăng giữ chặt nói: chúng ta lại nói một lát bái.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 Tiệu Lăng không hiểu được Lê Thư Hân như thế nào đột nhiên nhắc tới cái này, bất quá gật đầu ứng h ỏ a nói: đúng vậy, cách vách như thế nào? Lê Thư Hân, ngươi dùng hắn thời điểm phòng bị điểm thang khẩu thôn người man gen ghét chúng ta lần này có thể phá bỏ và di rời, không thấy đến đáng tin. Tiệu Lăng bật cười nói: hắn đều ở bên này làm hai năm, không có việc gì. Lê Thư Hân duỗi tay nhéo Tiệu Lăng lỗ tai, nói: ngươi thượng điểm tâm, hai năm như thế nào chi nhân chi diện bất chi tâm a?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 Tiệu l ă n g nhấp nổi lên miệng, rốt cuộc là p h u t h ê nhiều năm như vậy. Lê Thư Hân vừa thấy liền hiểu được hắn nghe lọt được nàng nói, ta sợ bọn họ nội ứng ngoại hợp. Tuy nói Vương A Hưng đi theo ngươi làm hai năm, nhưng là này không phải mắt thấy ngươi liền không phải nhân gia lão bản. Nhân gia một cái thôn khẳng định lẫn nhau quan hệ càng thân cận. Tiệu l ă n g gật đầu, ta đã biết sẽ đặt ở trong lòng. Lê Thư Hân thở vào nhẹ nhõm, gật gật đầu. Tiệu l ă n g còn lại là gián nàng đầu nhẹ nhàng vuốt ve, nói tức phụ nhi.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 Lê Thư Hân sợ nhất ngứa, Thiệu l ă n g động tay động chân, nàng ngứa cười ha ha, bay nhanh tránh ra. Thiệu Lang quấn lấy nàng không bỏ. Lê Thư Hân cứu mạng cứu mạng. Tiểu béo nhãi con bị mụ mụ ôm vào trong ngực l o n t o n né tránh chơi nhưng cao hứng, nước miếng chảy dòng ba nghìn thước cười ra ha ha ha thanh âm, tay nhỏ nhi gắt gao ôm mụ mụ khổ. Bất quá ha, nhà ở liền lớn như vậy, Lê Thư Hân cùng Tiểu béo nhãi con thực mau bị Thiệu Lang vòng ở trong lòng ngực một người ăn hai nhớ thân thân.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 Tú thường tàu từ lại đỏ mắt nước mắt hàm ở vành mắt nhi một bên hải lan lạch cạch lập tức liền trụ ở tay nàng thượng nói ngươi khóc cái gì khóc ta cảm thấy a hân nói rất đúng chuyện này vẫn là ta tưởng sai rồi ta còn nghĩ ngươi ra tới bình tĩnh một chút chúng ta phu thê ở giúp các ngươi điều hòa điều hòa chưa c h ừ n g các ngươi liền hòa hảo tú thường tàu từ lập tức gật đầu nàng trong lòng cũng là như vậy tưởng nơi nào đến về nhà mẹ đẻ tình trạng này.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 Hải Lan đúng vậy, vẫn là ngươi nói đúng nàng đang nói, quét liếc mắt một cái mơ màng sắp ngủ Tiểu Gia h ỏ a Nhi lập tức nói được chúng ta trở về nói ta xem Hải Từ cũng mệt nhọc ta không quấy giày các ngươi nghỉ ngơi. Tú Thường Tầu Từ lại hâm mộ lên nàng hâm mộ nhìn Tiểu Gia Hòa Nhi nói chúng ta phu thê nếu là có cái Hải Từ cũng không đến mức như vậy cũng là ta không hào. l ê Thư Hân ánh mắt c h ợ t lóe nói không Hải t ử lại không nhất định là một người chuyện này các ngươi đi bệnh viện kiểm tra một chút bái.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 ta gần nhất lũy chuồng heo đâu, nàng xua xua tay, nói đi rồi. Lê Thư Hân nhìn bọn họ rời đi, mới vừa quay người lại, nghe được trước phố lý ra ngao ngao kêu to. người cái vương bắt đàn, lão bà ngươi bị người khi dễ ngươi còn chưa động thủ à? à, theo sát chính là cuồng loạn c h ử i bậy. Lê Thư Hân đứng ở sân cửa dựng lên lỗ tai.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 Lê Thư Hân mới không nghe chân tường nhi. Lê Thư Hân trợn trắng mắt ngươi người nào a có nói như vậy như vậy chính mình tức phụ nhi sao? Cũng chưa cũng chưa cũng chưa nàng hỏi ngươi làm gì đi nhắc tới cái này Thiệu Lăng vô ngữ run rẩy một chút k h ó e miệng nói tức phụ nhi a ngày mai ngươi thay ta đi trong thôn mở họ p bái liền thương lượng rời m ồ chuyện này. Lê Thư Hân nhi hoặc chính ngươi như thế nào không đi Thiệu Lăng hôm nay không nói hợp lại ngày mai ta còn phải khởi hải sâm.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 hai vợ chồng đóng cửa vào nhà. Lúc này tiểu gia h o à nhi đã nằm ở trên cái giường nhỏ ngủ rồi, nhóc con ngủ thành cá chép lộn mình, trắng n õ n béo hô hô ngủ mặt kiều rán ở tiểu giường lan can thượng. Lê Thư Hân chạy nhanh cấp nhi tử đắp lên chăn phủ giường, nói vừa rồi Hải Lan cùng tú thường tàu tử lại đây. Thiệu Lăng không hỏi chuyện gì xảy ra, chỉ là ừ một tiếng, cởi quần áo đi trong viện tắm rửa. Lê Thư Hân xem hắn chưa nói cái gì, đánh giá người này biết tú thường tàu tử trong nhà những chuyện này. A nam nhân.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 Lê Thư Hân nhỏ giọng toái toái niệm người này tắm rửa như thế nào không sát một sát. l i ề n không, ngươi cắn ta. Lê Thư Hân, ngươi người này ai ai ai. Sáng sớm ánh mặt trời chiếu rọi ở trên mặt, Lê Thư Hân ngủ đến thập phần thơm ngọt mơ mơ màng màng. Nàng cảm giác được có cái gì vỗ chính mình mặt nàng xoa xoa mắt, vừa mở mắt liền nhìn đến một c h ư ơ n g đại đại béo mặt tiểu gia h ỏ a nhi hồng hộc cười nước miếng t í tách đến Lê Thư Hân trên mặt. Được chứ. sáng sớm, lê thư hân liền cảm nhận được nước miếng lễ s ử a tội. nàng ngô nông một tiếng, đem nhi tử ôm lấy ngồi dậy. người ba đâu? hỏi xong chính mình đều cười. hắn như vậy tiểu biết cái gì a? lê thư hân đứng dậy thuần t h ụ c cấp nhi tử phao sữa bột tiểu ra hòa nhi p h ủ n g bình sữa ửng ử c g n g ử c thiệu lăng ở trong sân gọi người. a hân ăn cơm. tiểu béo nhãi con nghe được cơm dầm bình sữa động tác lập tức ngừng lại a o một tiếng như là đáp lại ba ba ôm bình sữa liền phải ra bên ngoài bò lê thư hân ai ta thiên nàng chạy nhanh ngăn lại liền phải ngã xuống giường nhi tử lúc này mới ôm tiểu gia hỏa nhi ra tới tiểu béo hải nhi không biết mụ mụ lo lắng cười nhưng vui vẻ tiểu cánh tay dương nhanh múa v ố t hướng bàn ăn nhi bôn mặt trên thả sủi cà tôm cùng táo đỏ long nhãn cháo nghĩ đến là thiệu lăng đi ra ngoài mua Lê Thư Hân oán giận, ngươi nhìn xem ngươi nhi tử, nghe được ăn liền hướng. Tiệu h l ă n g Đắc ý kia cũng là ta nhi tử thông minh. Hắn một tay sách quá nhi tử ôm vào chính mình trong lòng ngực nói, hôm nay buổi sáng đừng quên đi trong thôn mở họp. Lê Thư Hân quét hắn liếc mắt một cái, xác định người này nhất định có nói cái gì chưa nói, bất quá hắn không nói nàng cũng không truy vấn. Tóm lại hôm nay đi mở họp sẽ biết.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 một câu khiến cho lê thư hân sừng sốt ngay sau đó lộ ra cười mặt nhi phá lệ cao hứng nàng đã trở lại ngươi như thế nào không nói sớm à nàng hờn dỗi chừng mắt nhìn thiệu lăng liếc mắt một cái thiệu lăng chạy nhanh nói ta không phải sợ ngươi ghen tiếp theo nói ta nhưng thanh minh ta nhưng không có gạt người ý tứ ngày hôm qua nhìn đến nàng mới hiểu được người đã trở lại vì thị h i ề m người khác không chuẩn bị đi qua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 hướng hắn chừng mắt bất quá nàng chừng mắt nhưng không có gì lực chấn nhiếp như là miêu nhi giống nhau đôi mắt chừng tròn xoay tạc mau ở t h i ệ u lăng trong mắt cũng chính là đáng yêu hắn cười thấu tiến lên sạch một chút nói ta hôm nay tính toán cấp lớn lên không sai biệt lắm có thể bán đều vớt phòng chừng buổi tối trở về có thể vãn một chút đừng chờ ta ăn cơm chiều người này liền ái động tay động chân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 hai nhà nãi nãi là lão tìm u ộ i ở bọn họ còn nhỏ thời điểm liền miệng đính hoa hoa thân sau lại sơ trung tốt nghiệp thiệu lăng thành tích giống nhau đọc trung chuyên tô tuyết liên lại lấy cao phân thi được thị một cao hai người tranh lệch đại tô tuyết liên cha mẹ vừa thấy tự nhiên liền không vui bọn họ khoe nữ mắt thấy nếu là có đại tiền đồ thiệu lăng có cái gì bọn họ c h n g mắt thiệu lăng tự nhiên liền không ủng hộ năm đó t r ư ờ n g bối ước định miệng ước định mà thôi cái gì cũng không có như thế nào có thể thật sự đâu.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 Lê Thư Hân phụt một tiếng cười ra tới Tiểu Bảo Bảo nghe được mụ mụ tiếng cười, lập tức Ngô Nha Ngô Nha cũng đi theo cười, tay nhỏ nhi bắt đầu vỗ tay. Tô Tuyết Liên tò mò nhìn Tiểu Bảo Bảo, nói: nhà ngươi h à i Tử lớn như vậy à? Lê Thư Hân đúng vậy, hiện tại 8 tháng. Tô Tuyết Liên cười đậu hai hạ Tiểu h à i Tử, hỏi: hắn tên gọi là gì nha? Gai Hi Tiểu Gai Hi Tiểu Bảo Bảo man giống ngươi, mắt to.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 một cái sờ nghiu liếm đầu lão thay thái tiến sân liền kêu kêu quát quát mở miệng t ầ m mắt càng là ở tô tuyết liên cùng lê thư hân trên người qua lại du tẩu ha ha cười không có hảo ý nói thiệu lăng tức phụ nhi a ngươi không quen biết nàng sao nàng là nhà ngươi thiệu lăng trước kia oa oa thân a nói xong vẻ mặt đắc ý chờ các nàng trở mặt tô tuyết liên không nghĩ nháo nhân ra ra trạch không yên đang muốn mở miệng giải thích liền nghe lê thư hân cười nói. Hồ Đại Nương, ngài này số tuổi lớn liền dễ quên chúng ta đã sớm nhận thức a. Ta kết hôn thời điểm, tô tuyết liên còn đã tới nha. Hôn ước từ bé gì đó không phải nói d ỡ n sao? Ngài cũng thật có tâm, bọn họ người trong nhà đều không nhớ rõ, ngài nhưng thật ra nhớ rõ rành mạch đâu. Kỳ thật lúc ấy nàng còn không biết tô tuyết liên cùng thiệu lăng như vậy một đoạn chuyện cũ căn bản là không nghĩ nhiều, sau lại đã biết trong lòng là thực không vui còn k h á c thiệu lăng mấy nhớ.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 trước kia nhà ngươi thiệu lăng không có tiền nhân g i c t r ớ n g mắt hiện tại nhưng không giống nhau bất quá ta xem ngươi so tôi nhị nha có phúc khí nàng tắp s a o miệng nhi nói tới đây lại xem tô tuyết liên vì nàng đáng tiếp bộ dáng ngươi này k h u ê nữ không phúc khí a lần này phá bỏ và di rời thiệu lăng nhà bọn họ thật đúng là phân không ít ngươi nói ngươi nếu là gả cho thiệu lăng chính là đã phát a ngươi xem nhà ngươi năm đó t r ớ n g mắt nhân gia thiệu lăng hiện tại hối đi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 lúc này thôn trưởng mở miệng hắn nhíu lại mày nhìn c h ằ m c h ằ m hồ đại nương xem ngữ khí không phải thực hảo hồ đại nương sừng sốt ngay sau đó vỗ đùi o a o a kêu lão nhân a ngươi này chết sớm a ngươi nhìn xem ngươi hảo huynh đệ là như thế nào đối ta ta à. ta cuộc sống này không hảo quá a kêu không đã giền hồ đại nương ngay tại chỗ ngồi xuống la lối khóc lóc r u ỗ i chân nhi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 xe nôi tiểu bảo bảo nghiêng đầu xem thực mau tiểu gia hỏa nhi giống như học xong cái gì ngao ngao nhảy nhót bông nhỏ học lão thay thái, thái bộ dáng dỗi chân nhi ngộ a ngộ a kêu mừng rỡ đều chảy nước miếng lê thư hân nàng ngồi s ổ m xuống dùng khăn tay nhẹ nhàng cấp nhi từ sát nước miếng nói ta bảo a chúng ta nhưng không hiếu học cái này tiểu gia hỏa nhi mắt to trừng đại đại hướng về phía mụ mụ cười mới vừa mọc ra một chút tiểu nha ôa tiểu thù thù càng là tinh chuẩn đả kích lập tức bắt được mụ mụ đầu tóc lê thư hân ai u nàng duỗi tay không nhẹ không nặng đánh một chút tiểu bảo bảo chào chào tiểu gia h ỏ a nhi ăn đau ngô một tiếng nhanh chóng rụt trở về ủy khuất nhìn mụ mụ lê thư hân chọc hắn khuôn mặt nhỏ nhi nói không được chào mụ mụ tóc nàng nghiêm túc lại học này đó hư thói quen mụ mụ liền đét mong Tiểu bảo bảo không nghe hiểu, nhưng là bị đánh đau, suy tiểu t h ù thủ xem mụ mụ đáng thương vô cùng. t r à n g đáng thương cũng vô dụng học cái xấu thật xấu liền phải bị đánh. Người trong thôn, một đám người yên lặng nhìn về phía còn trên mặt đất là lối khóc lóc hồ đại nương xác thật nhìn này lão thay thái nhưng học không đến cái gì ân huệ. Nhà nàng cái kia đại tôn tử chính là người trong thôn người kêu đánh tiểu mau t h ặ c Đứa nhỏ này cũng không thể hướng này lão người đàn bà đánh đá trước mặt lãnh dễ dàng học cái xấu a. thiệu lăng tức phụ nhi người nói ai đâu hồ đại nương phần phật một chút đứng lên nhìn thẳng lê thư hân nói ngươi ngà n g ư ơ i nói đến ai khác a a người nói ta ngươi cái tiểu tiện nhân ngươi dám nói ta lê thư hân sắc mặt nhàn nhạt, nhạt bình tĩnh nói hồ đại nương số tuổi đại cũng không phải là ngài tác oai tác phúc mắng chửi người lý do ngài nếu là nói thêm nữa ta nhưng không khách khí ông trời a ngươi nhìn xem này tiểu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 thôn trưởng một phát hỏa, lão lý liền lên sân khấu. thôn trưởng cơ hồ giết gào, lần sau lại đến trễ cũng đừng tới. hôm nay không thảo luận ra cái kết quả cũng đừng lấy cái này rời mua tiền. hắn phát ngoan, không đến mức không đến mức cái này thật không đến mức. thôn trưởng ngươi đừng nóng giận a, chúng ta đều nghe ngươi. là là là hôm nay khẳng định thảo luận cái kết quả. lão lý ngươi cũng đúng vậy, mỗi lần đều đến trễ là làm gì? lê thư hân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 lão lý đại thúc nói cũng đúng chúng ta như vậy mở họp thật là quá chậm t r ễ chuyện này dù sao nhà ta theo ta cùng ta nhị để chúng ta đã sớm thương lượng hào này cả ngày bồi các ngươi mọi người tới mở họp không cái kia công phu a thôn trường t h o a một tiếng lại xem những người khác đại gia sôi nổi lên tiếng trong đó một cái gầy nhưng rắn chắc lão đầu nhi mở miệng đúng vậy sao các gia ý tưởng không giống nhau cưỡng bách thống nhất là thực không cần phải tiền đến hòa ở lưỡi i a o thượng không cần phải vì làm mặt mũi hoác hoác tiền lê thư hân hướng tới gầy nhưng rắn chắc lão đầu nhi xem qua đi nhận ra tới đây là thiệu lăng lão dưỡng lão hải thúc lão đầu nhi ăn mặc một kiện sơ mi trắng đánh m ụ n vá lại xem g i à y của hắn dài thì thao nhi thượng m ụ n vá chồng m ụ n vá lê thư hân khóe miệng run rẩy phải biết rằng hiện tại tuy rằng không giống như là hai ba mươi năm sau như vậy phát đạt nhưng là hiện tại cũng là năm 98. n ă m 98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 cuộc đời không làm chuyện trái với lương tâm nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa hắn lại nói còn có này hù cho cốt làm gì phải thay đổi hoa cái này tiền làm gì một ít lão nhân đều qua đời vài thập niên chúng ta thời trẻ dùng đều là đầu gỗ cũng k h i ê n g không được đổi một cái có cái gì không đúng thôn trưởng cảm thấy chính mình còn ủy khuất đ â u hắn liền tính là tại đây sự kiện nhi kiếm tiền cũng là tránh một chút nói tóm lại là vì đại gia h à o lão hải thúc một cái hộp mà thôi có cái gì khó khăn ta sẽ không chính mình đinh một cái sao. thôn trưởng h ú t khí hơi thở hơi thở h ú t khí. một bên hồ đại nương t r ồ n g mắt vừa truyền chạy nhanh nói ai nha lão hải nếu ngươi sẽ kia nhưng thật ra tình chuyện của chúng ta nhi như vậy ngươi làm tốt đưa đến nhà của chúng ta. nàng bàn tính nhỏ đánh đến vang muốn chiếm tiện n g h i nhưng là lão hải thúc cũng không phải là người bình thường có thể chiếm được tiện n g h i hắn cũng không phát hỏa trực tiếp hỏi ngươi cấp bao nhiêu tiền. Hồ đại nương sừng sốt lập tức chu lên lên ta thiên gia a lão hải đầu ngươi cái tang lương tâm a chúng ta cô nhi quả phụ tiện nhi cũng muốn chiếm ông trời a ngươi sao liền đối ta như vậy bất công a ta nam nhân không có nhi tử không có một cái giúp đỡ đều không có a này còn có tưởng từ chúng ta trên người chiếm tiện nhi thật là t á n g tận thiên lương a lão hải thúc ngươi đưa tiền ta giúp ngươi đào mồ đều được ngươi không trả tiền mau cũng không có.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 đại gia động tác nhất trí nhìn về phía lê thư hân lê thư hân nhướng mày mỉm cười nói ta là không chiếm lão dưỡng cái gì tiện nghi mắt thấy đại gia muốn nói lời nói nàng tiếp tục nói chính là lão dưỡng cũng không chiếm chúng ta tiện nghi a chúng ta người cùng người lui tới cũng không phải luôn muốn chiếm người khác tiện n i đi luôn là nghĩ chiếm tiện nghi ai còn nguyện ý cùng ngươi lui tới đâu lão hải thúc vừa nghe lời này tán dương gật đầu ngươi nhìn xem vẫn là nhà của chúng ta a lăng tức phụ nhi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 người này tiểu tiện nhân người mắng ai là tặc người hồ đại nương lập tức liền vọt đi lên. bất quá còn không có động tới lê thư hân tô tuyết liên liền chắn phía trước nàng cũng bị lão hải thúc lập tức kéo ở cổ áo tử sau này dùng sức một đốn nhi lão thái thái một cái lảo đảo lão hải thúc chống n g h n ngươi khi dễ ai đâu khi chúng ta người nhà dễ khi dễ đúng không? Hồ Đại Nương lúc này không làm, Dương Nhan m ú a vuốt nhưng giọng nói gào, hắn ba a con ta a, ngươi nhìn xem này khi dễ đến ta lão thái thái trên đầu a các ngươi nhưng đến cấp này đó t a n g thiên lương mang đi a. Lệ Thư Hân nhìn Hồ Đại Nương cái này khàn cả giọng biểu diễn chút nào không ngoài ý muốn, thậm chí không tức giận. Ngươi nếu là cùng loại người này đều phải sinh khí, như vậy mới thật là phải cho chính mình khí ra cái tốt xấu đâu.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 Lê Thư Hân nói cái này lời nói nhưng không đối lý. nàng kết hôn ngày thứ ba hồi môn. Lúc ấy k i a Tiểu Hải Nhi mới 6-7 tuổi, như vậy Tiểu Nhân tuổi liền dám thừa dịp trong nhà không ai phiên cửa sổ c ạ n h khóa tiến nhà hắn trộm tiền biếu. Bị thiệu gia gia thiệu nãi nãi bắt tại trận nhi t ầ n cho một trận. l i ề n này hắn nãi hồ đại nương còn tới cửa hào một hồi nháo. khí thiệu lăng trở về thiếu chút nữa cùng hồ đại nương động thủ đại khái là thiệu lăng quá hung từ đó về sau tiểu tử này nhưng thật ra không lại đến nhà bọn họ thăm quá bất quá trong thôn không ít người r a đều bị hắn thăm quá tóm lại thanh danh lạn thấu lê thư hân cũng không khách khí nàng trọng sinh một hồi cũng không phải là vì một lần nữa trở về nén giận nàng càng là hoàn toàn không vui xem hồ đại nương này trương biểu diễn hăng say n h i mặt già căn bản không để ý tới nàng khóc nháo này hù dọa ai đâu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 trong nhà thật sự là lo liệu không hết quá nhiều việc lại nói nhà ta hài từ còn nhỏ luôn là xem này đó làm sợ liền không hảo trong thôn một chúng trưởng bối nhìn tiểu béo nhãi con mờ to hai mắt xem náo nhiệt xì xì phun bong bóng vui vẻ lay động tiểu chào chào trong lòng yên lặng tưởng h nhà ngươi cái này nhưng không thấy ra tới chỗ nào dọa bất quá đi thôn trưởng cũng là làm những người này nháo đến s ọ não tử đau nói được rồi nhà ngươi tình huống ta hiểu được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 lê thư hân nở nụ cười tuy rằng tô thuyết liên cái gì cũng chưa nói nhưng là lê thư hân toàn hiểu a nàng đồng tình vỗ vỗ tô thuyết liên bả vai nói lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào a về sau ngươi hội kiến thức càng nhiều tô thuyết liên xem nàng cái dạng này cũng phụ một tiếng cười ra tới nói ngươi như thế thực hiểu bộ dáng ta từng nhỏ ở chỗ này lớn lên cũng không dám nói chính mình thực hiểu biết ai ngươi cũng đừng nhị m ộ i tô thuyết liên đang nói nghe được có người kêu nàng vừa quay đầu lại nhấp môi đại tỷ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 đến n ỗ i thiệu bằng bọn họ ở sau lưng nghị luận những cái đó thiệu lăng thật đúng là không hy đến để ở trong lòng bọn họ này đó ngô x u ẩ n cho rằng chính mình có thể lấy trụ chính phủ kia không phải nằm mơ hắn cũng coi như là đã nhìn ra này chân chính người thông minh là vô béo như vậy nhân gia chuyển biến tốt liền thu này không vô béo cũng toàn lực mân mê trong giới đồ vật sao xem ra bọn họ là nghĩ đến cùng nhau này một vội a chính là một ngày.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 nị hắc kia có gì không được, ta một cái có thể đánh ba năm cái. hắn nói, đừng nhìn chúng ta ái uống điểm tiểu rượu, nhưng là gần nhất nhưng đều một chút không dính. hai người đang nói, liền xem trong thôn bảo c ă n cưỡi xe máy đi ngang qua. thiệu lăng cao rộng bảo c ă n bảo c ă n nghe được thanh âm ngừng xe cười chào hỏi nhị ca. hắn nhìn thiệu lăng này một thân dơ không được tấm t ắ p nói, nhị ca à, không phải ta nói ngươi, ngươi nói lần này nhà ngươi động dời nhiều ít a ngươi sao còn như vậy làm việc như đâu. ta nếu là ngươi đã sớm không làm tìm một chỗ đánh bài thật tốt a ngươi đây là tính toán tránh cái kim sơn a thiệu lăng cười mắng lăn con bê nói bậy gì đó động rời còn có thể cái gì cũng không làm nhưng thật ra ngươi như thế nào tới bên này bảo căn ta đưa hóa đâu này không các ngươi trong giới vương a hưng định rồi mấy dương bia ta mẹ làm ta đưa lại đây nhà hắn ở trong thôn mở ra quầy bán quà vặt thiệu lăng sắc mặt biến đổi nói vương a hưng định bảo căn gật đầu cũng không phải là sao tiểu tử này vận khí không tồi a mua vé số chúng 3.000 đồng tiền này không nói là muốn thỉnh ca mấy c a y uống điểm ngươi nhìn xem này vận khí ai không phải các ngươi này tôm vòng khai hết sao các nhi vận khí tốt a nhị hắc mắng một tiếng hỗn đàn nói ta dặn dò không thể uống rượu hắn đầu óc là làm nước đái ngựa s ố i quá sao liền biết uống uống bất tử hắn hắn lập tức nói ta trở về nói hắn này bèp con b Bảo căn xem Thiệu Lăng sắc mặt khó coi, có điểm sợ cái này nhị ca. Ma lưu nhi nói kia cái gì? Ta đi về trước ha. Vừa dẫm xe, oạch nhi liền lưu. Thiệu Lăng hỏi các ngươi ngày thường cũng uống điểm. Lời này vừa hỏi, nhị hắc chạy nhanh bảo đảm chủ nhân thật không cần nhất tiền lương đều phiên gấp ba. Ta nhìn c h ầ m c h ằ m nhưng kín mít. Vương A hưng hỗn đàn này hôm nay chính là chúng thường khoe khoang. Ta trở về liền nói hắn. Thiệu Lăng trầm mặc một chút nói không cần phải nói. nị hắc ngẩng, thiệu lăng căng thẳng hàm dưới nói: ngươi trở về cái gì cũng không cần phải nói. nị hắc hiên ngang, thiệu lăng sắc mặt biến thành màu đen. ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút, hắn muốn làm gì? chương 11 t chào hiện hành nhi. đêm khuya gió lạnh phơ phất, đêm hôm khuya khoát tiểu phong như vậy một thổi, còn đừng nói, nhưng thật ra thoải mái t h ự c hướng bờ biển đường nhỏ thượng ba cái mao đầu tiểu tử sơ hạo n a m đầu.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 chúng ta trước lấy nhà này tiếp theo ra ngày mai tới này một mảnh nhi đều là ta thiên hạ ba người đắc ý rào rạt uống nhiều quá đầu lưỡi đều không hảo xử đầu óc càng là mơ màng hồ đồ chỉ có một c ổ tử muốn tránh đồng tiền lớn kính nhi không nói hai lời liền bắt đầu hướng trên thuyền b ỏ nói thượng đi lên chúng ta xuống nước ba người chật vật b ỏ lên trên thuyền cho nhau hỏi n g ư ơ i sẽ khai sao người sẽ sao không sẽ không a giống như không khó không có gì làm khó ta a một cái không cẩn thận phiên tới rồi trong nước hắn bùm hai hạ mới phát hiện bên này thủy còn thiền đâu hắn dẫy r ụ ộ bỏ dậy rốt cuộc lại bỏ đến trên thuyền nói chúng ta hành liền ở ba c á i con m a men mơ hồ sảng b ậ y thời điểm một trận tiếng bước chân truyền đến ba người còn không hiểu được có người chạy tới ném ở mân mê thuyền trong miệng lầm bầm lầm bầm cảm thấy ngoạn ý nhi này còn rất phức tạp thiệu lăng lãnh người sông tới hô to một tiếng các ngươi làm gì a ba người chợt vừa nghe đến thanh âm lập tức ngốc thiệu lăng hét lớn đem bọn họ kéo xuống dưới buông ta ra a buông ra chúng ta các ngươi làm gì tin hay không ta làm chết các ngươi ta chính là thang khẩu thôn đại ca thiệu lăng nghe bọn hắn đánh rắm bọn họ người đem ba cái từ quỳ kéo xuống dưới ba người chân cẳng nhũn ra trực tiếp ghé vào bên bờ một con đại con rán lớn nhỏ tiểu con cua bò quá trong đó một cái bắt lấy hắc hắc cười hải sâm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 hắn cúi đầu nhìn ba cái mắt thấy liền phải ngủ quá khứ thừa quỷ này mấy cái thật đúng là sai không rõ muốn nói thật là tới trộm đồ vật kia căn bản không thể nào thiệu lăng chính mình đều không tin này ba người có thể trộm nhiều ít đồ vật đi xác thực tới nói bọn họ đi đều lao lực càng đừng nói trộm đồ vật đi rồi v ù béo sắc mặt cũng không thế nào đẹp r ố t cuộc hôm nay có thể nhầm vào thiệu lăng ngày mai là có thể nhầm vào hắn hắn chà sát tay nói thiệu lão đệ này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 Tiểu Kiệt cùng Tiểu Lăng tự nhiên là nhận thức chưa nói tới quan hệ thật tốt nhưng là phải đối người ngoài, bọn họ khẳng định là ôm đoàn. Hắn vừa xuống xe liền hỏi chuyện gì xảy ra. Tiểu Lăng trực tiếp nhấc chân, đá đá đã ngủ quá khứ ba cái con ma men, nói uống say k h ớ t lại đây trộm hải sâm, làm chúng ta bắt tại trận nhi. Tiểu Kiệt nhìn kia ba cái ôm nhau hô hô ngủ nhiều tiểu quỷ, mắng một câu, nói uống say không ở nhà hào h ả o đợi thế nhưng đến gây chuyện phiền toái. Tiểu Lăng ai nói không phải đâu.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 hắn nói n g ư ơ i lần này là vận khí tốt bọn họ thật ở nhà n g ư ơ i hải xâm vòng ra cái chuyện gì người nói không rõ cái này thiệu lăng còn không biết hắn nói ta đây trở về cũng đến tháp hương bái Phật ai đúng rồi các ngươi đồn công an có thể tra được người khác là thật chúng thường vẫn là giả chúng thường sao tiểu kiệt như thế nào Tiệu l ă n g cũng mặc kệ chung quanh có người tùy tiện nói ta muốn cái kia thang khẩu thôn Vương A Hưng ta tam phiên bốn lần công đạo buổi tối không thể uống rượu không thể uống rượu thứ này một chút cũng không nghe được lỗ tai hôm nay còn nói chính mình chúng thường muốn mời khách này không chính mình mang theo rượu trắng không nói còn ở chúng ta thôn mua bia bạch hỗn ti không say mới là lạ.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 t i ệ u Lăng lão Vu nói rất đúng, bọn họ hai cái kẻ sướng người họa, không cần đối lời kịch nhi đều phối hợp không tồi. t h i ệ u Kiệt đuôi lông mày nhíu chặt, nghiền nghiền trong tay yên nói cái này ta sẽ hào h ả o điều tra một chút, các ngươi yên tâm. t h i ệ u Lăng căm giận, nếu là làm ta biết bọn họ là thông đồng tốt, ta phi hắn bọn họ đánh ra phân tới. t h i ệ u Kiệt vô ngữ nói, người có thể hay không văn minh điểm? t h i ệ u Lăng, bọn họ đô kỵ đến ta trên đầu ị phân, ta còn văn minh cái r á m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 lời nói là nói như vậy tay nàng ôm vòng lấy hắn hỏi đều xử lý tốt thiệu lăng ừ một tiếng nói ta mị trong chốc lát lan lộn một đêm lê thư hân mở mắt ra ngẩng đầu xem hắn thấy hắn có chút mỏi mệt đôi lông mày n h i đều nhăn gắt gao nàng duỗi tay nhẹ nhàng xoa xoa hắn giữa mày thiệu lăng chào một cái đã bắt được tay nàng nhếch lên k h ó e miệng nói ngươi còn có để ta ngủ à lê thư hân không quá thanh tỉnh giọng nói mềm mềm mại mại ngươi ngủ ngươi ta muốn nổi lên bồi ta nằm trong chốc lát, thiệu lăng không buông tay, nhắm hai mắt lại nói ta tối hôm qua không trở về, ngươi sợ hãi không? lê thư hân suy một tiếng, thiệu lăng móng vuốt liền vỗ vào nàng trên mông, lê thư hân không phục ngươi người này đi, miệng hư còn chưa tính tay còn không thành thật, ngươi nhưng đến cảm tạ xã hội chủ nghĩa hào, bằng không liền ngươi như vậy, đi ra ngoài thế nào cũng phải làm người tấu cái mũi oai mắt nghiêng. thiệu lăng cười, ngươi như thế nào không nói đánh cái chân đoạn cánh tay c h i ế t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 Tiểu gia hỏa nhi chân nha ra bên ngoài đặng tay nhỏ nhi còn túm giường trẻ em lan can nhi hồng hộc tưởng h bỏ dậy. Lê Thư Hân ta thiên. t i ệ u Lăng xoay người quay đầu nhìn lại, trêu chọc ta nhi từ đây là tưởng vượt ngục à? Hắn đứng dậy đem tiểu gia hỏa nhi bế lên tới đặt ở trên giường lớn, thuận thế một nằm. Tiểu gia hỏa nhi nhưng thật ra ngồi ở chỗ kia, không chịu nằm xuống. Nho nhỏ nhân nhi múa may chính mình mấu ngó xen giống nhau, tiểu cánh tay, ngô nha ngô nha, không biết nói cái gì. Lê Thư Hân hỏi.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 hắn quay đầu lại chỉ vào ngăn tủ m ô a a -E a giống bá bá bá thiệu lăng đắc ý kiêu ngạo hướng về phía lê thư hân khoe ra ai u nhà của chúng ta tiểu gia hỏa nhi sẽ kêu ba ba hắn như là một con khai bình khổng t h ứ c phá lệ khoe khoang hắc hắc cái không ngừng chúng ta bảo bảo cái thứ nhất kêu chính là ba ba lê thư hân đen mặt a một tiếng nói hắn là bá bá bá bá bá nàng học nhi từ thanh âm miệng bá bá bá vài cách nói mới không phải ba ba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 Tiểu béo nhãi con tựa hồ chính mình cũng bị chính mình đứng lên hoảng sợ nhưng là chạm đến cao đủ xa tiểu gia hỏa nhi chỉ là nho nhỏ một cái ngây người nhi lập tức liền h ư n g phấn hướng về phía sữa bột lon sắt t ừ xuống tay dùng sức vung lên sữa bột bình trực tiếp bay lên hướng về trên giường bay tới Tiểu Lăng n g ọ a tào Lê Thư Hân ta mẹ này đối lời biếng phu thê chạy nhanh né tránh bình lão sạo lập tức rơi trên hai người trung gian cái nắp bay lên sữa bột phi tán phác hai người vẻ mặt. hai vợ chồng ngốc nhìn đối phương hai mặt nhìn nhau ngắn ngồi ngốc lăng hai người rốt cuộc nhịn không được cười ha ha này cái gì a như là một cái bạch diện quỷ tiếng cười kinh tới rồi nhóc con tiểu gia h ỏ a nhi rốt cuộc không đứng được c à n g chân nhi mềm nhũn bốc bốc ngồi xuống bất quá tiểu gia h o a nhi động tác nhưng mau bay nhanh bò tới rồi ba ba mụ mụ bên người đầu lập tức liền nhào vào sữa bột bình thường mồm to ăn một lần lê thư hân bảo bảo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 Lê Thư Hân an tĩnh một giây, ngay sau đó thực mau bật cười. Nàng lau đem t h i ệ u Lăng mặt vốn dĩ liền vẻ mặt sữa bột, lúc này càng không thể nhìn. Một lừa gạt trên tóc cũng là t h i ệ u Lăng nắm Lê Thư Hân cầm trầm thấp khàn khàn nói: người chờ ta buổi tối thu thập ngươi. Lê Thư Hân sắc mặt nhái mắt đỏ, nàng cắn cắn môi, vỗ rất t i ệ u Lăng tay, đem Tiểu béo nhãi con nhét vào trong lòng ngực hắn, nói: người chiếu cố nhi tử ta cho hắn hướng nãi. Tiệu l ă n g giữ chặt Lê Thư Hân không buông tay, nàng mềm mại nói: "Ngươi làm gì à?" Tiệu l ă n g chỉ chỉ chính mình mặt. Lê Thư Hân dỗi nói: "Đức hạnh." Nàng t ú m t ú m t h i ệ u l ă n g không buông tay, nàng trước khuynh tiến đến hắn gương mặt x o c h một chút. Tiệu h l ă n g đắc ý bật cười. Hắn được đến muốn ôm nhi tử cũng xuống giường nói: "Đi, ba ba lãnh ngươi rửa mặt đi." Hắn quay đầu lại công đạo khăn trải giường tử ngươi không cần phải xen vào chờ hạ ta tới đổi. Lê Thư Hân ừ một tiếng ứng thanh. Tiểu Lăng thu hồi g i á c a, đừng nghĩ sữa bột dài cũng đừng muốn. Lê Thư Hân ta tự nhiên là biết đến, bọn họ hai vợ chồng nga xem nhà mình tiểu nhãi con náo nhiệt kết quả cho chính mình tạo cái mặt xám mày cho không nói, hảo lãng phí nửa bình sữa bột. Lê Thư Hân sâu kín than một tiếng, bất quá như cũ tâm tình không tuổi đâu. Đó là tự nhiên a, nàng chính là yên tâm một cái đại lôi.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 bất quá hắn cười lạnh một tiếng nói chuyện này không tính xong ai ở sau lưng giở trò tóm lại muốn uống một hồ thời buổi này ai cũng không phải ngốc từ kia ba cái 250 đồ ngốc tên côn đồ cũng là giống nhau hắn cùng vu béo ngày hôm qua phối hợp người tới ta đi nói không thiếu được muốn truyền tới bọn họ trong tai chỉ cần không phải đầu óc rót trì bọn họ khẳng định là minh bạch chính mình là người cấp tính kế không cần nhiều lời cũng biết mặt sau chuyện này khẳng định không ít bất quá chuyện này tìm không thấy hắn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 cũng không biết là nàng ba mẹ lấy đi vẫn là nàng ca tẩu lấy quả nhiên đại khái 10 năm sau sau lê thư hân ở chính mình cháu ngoại trai trên người thấy cái này phúc đậu lê thư hân vẫy vẫy đầu không hề tưởng h cái này đi qua liền đi qua lúc này đây nàng sẽ không làm như vậy trừ bỏ phúc đậu dư lại kim trang sức đều là kết hôn thời điểm thiệu lăng cấp lê thư hân mua đừng nhìn thiệu lăng bên người không có cha mẹ giúp đỡ già nãi cũng tuổi lớn nhưng là hắn người này cần mẫn nhưng thật ra tích góp chút tiền bọn họ kết hôn hắn cho nàng mua tam kim kim vòng cổ kim vòng tay kim hoa tai còn có một đôi nhẫn vàng nhẫn vàng tuy rằng thoạt nhìn thổ thổ nhưng là mỗi một con nội bộ còn đều khác lại chữ cái nàng này chỉ bên trong khắc chính là sl thiệu lăng tên mở đầu chữ cái thiệu lăng kia chỉ mặt trên khắc chính là lsl là tên nàng viết tắt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 đến nỗi mặt khác coi như làm là bình thường thân thích đi lại là được đừng nói cảm tình đừng nhị oai ta không chiếm ngươi tiện nghi ngươi cũng đừng chiếm ta tiện nghi như là nàng cùng t i ệ u lăng kết hôn nàng ba mẹ sẽ không cho nàng cái gì của hồi môn nhưng là đồng dạng cũng không cần cái gì lễ hỏi quá hảo cùng không hảo liền xem lê thư hân chính mình số phận dù sao người là nàng chính mình tuyển ba cái k h u ê nữ hôn nhân lê gia ba mẹ đều là một chút cũng không nhúng tay.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 t i ệ u l ă n g cùng Lê Thư Hân đều có cái này thật xấu, cũng mặc kệ h à i Tử căn bản là cái em bé, một chút cũng nghe không hiểu, nhưng thật ra thực có thể ông nói gà bà nói vịt, s ầ u riêng ăn luôn, s ầ u riêng sắc nấu gà, không t ô i A O, đúng vậy, không t ô i Tích tích tích, ủ t ô loa tiếng vang lên, t i ệ u l ă n g quay đầu lại, nhìn đến thế nhưng là xe cảnh sát, xe ngừng ở hắn bên người trong xe t i ệ u Kiệt thăm dò A Lăng, ngươi một đại lão gia nhi mang cái gì h à i Tử? Tiểu Lăng còn không có đáp lời, nhi em bé hướng về phía t h i ệ u Kiệt múa mai tiêu thủ thủ tiểu thân mình về phía trước. h u y n h nga a h cãi lại thật lớn thanh đâu. t h i ệ u Kiệt cả kinh ta sát, hắn có thể nghe hiểu. t h i ệ u Lăng một lời khó nói hết nhìn t h i ệ u Kiệt nói, lời này chính ngươi tin tưởng sao? t h i ệ u Kiệt xấu hổ mặt, vẫn là đương cha nhất hiểu biết nhà mình nhãi con t h i ệ u Lăng, hắn tưởng thượng ngươi trên xe chơi. Tiểu h Kiệt thực mau t h i ệ u Lăng lại hỏi ngươi như thế nào lúc này trở về năm một nghỉ. Tiểu Kiệt phóng cái gì phóng a? Chúng ta phối hợp ban động rời công tác tổ tiến vào chiếm giữ trong thôn năm một kỳ nghỉ tăng ca động rời. Hắn nhìn trước mắt Tiểu Lăng sâu kín, bái người ban tặng a. Tiểu Lăng c h ư ơ n g 14 vào thôn. Tiểu Lăng cảm thấy chính mình thật là so đậu nga còn oan. Hắn không khách khí hướng xe thượng một dựa tiểu béo nhãi con bắt được cơ hội vui vẻ nghiêng thịt hô hô tiểu thân mình bạch bạch bạch vỗ xe đỉnh. Tiểu Kiệt như thế nào cảm giác có người ở bên tai hắn nổi trống.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 Tiểu Kiệt vẫn là tối hôm qua cái kia chuyện này kế tiếp nhân r a ban động rời cũng sợ gặp được hỗn không tiếc này không liền an bài chúng ta sở cùng thành nam sở cùng nhau phối hợp động rời công tác tuy rằng chỉ có ba ngày kỳ nghỉ nhưng là rất tốt kỳ nghỉ a liền như vậy không có thật là người nghe thương tâm người nghe rơi lệ quá thảm hắn vốn đang nghĩ thừa dịp năm một ba ngày giả trở về giúp hắn ba mẹ cái một cái tiểu thiên hạ tử cái này hảo thí không cần làm. hắn liếc thiệu lăng nói ngươi thật đúng là cho ta thêm phiền lời này nếu là nói như vậy thiệu lăng liền phải kêu oan hắn nói như thế nào chính là ta thêm phiền rõ ràng vẫn là thang khẩu thôn người thấy lợi quên nghĩa phát dồ muốn tiền không muốn m ạ n g này còn quái đến ta trên người ta mới là người bị hại ai -E a h tiểu béo nhãi còn phối hợp ba ba dùng sức chụp xe xe miệng nhỏ lẩm bẩm lẩm bẩm lớn tiếng ồn ào Tiểu Kiệt ai ta đi, như thế nào trời mưa. Hắn vừa nhấc đầu, liền nhìn đến Tiểu Gia h ỏ a Nhi nước miếng đều xuống dưới t i ệ u Kiệt. Hắn chân thành nói Tiểu Lăng a ta sai rồi thành không, ta sẽ không nói, nhưng là ngươi cũng không thể lừa gạt nhà ngươi h o a chiều ta nhổ nước miếng a. Đi đi đi, đêm n à y hùng hài tử cho ta ôm xa một chút.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 Tiểu Kiệt khiển trách nhìn t i ệ u Lăng, cảm thấy người này thật là trợn mắt nói dối. Hai cái đại nam nhân trọi gà giống nhau, ngươi chừng ta, ta chừng ngươi. Đúng lúc này, một đạo chói tai thanh âm vang lên. t i ệ u Kiệt là t i ệ u Kiệt a. t i ệ u Lăng nghiêng mắt vừa thấy ân trong thôn nhất hào gậy thọc cướt hồ đại nương, hắn quyết đoán nói ta đi trước ngươi, từ cầu nhiều phúc đi. t i ệ u Kiệt thảo, tuy rằng t i ệ u Kiệt cùng t i ệ u Lăng kém mười mấy tuổi, nhưng là t h ơ ấu bóng ma đều có hồ đại nương.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 bất quá không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất ta trạng vạng qua đi mấy ngày nay ta tính toán ở tại bên kia giống nhau trộm cắp cũng không ban ngày ban mặt ta buổi tối ở bên kia nhìn chằm chằm hiện tại tuy rằng mệt một chút nhưng là cũng liền như vậy mấy ngày chuyện này ngà đối chính ngươi ở nhà ta không yên tâm ngươi kêu ngươi đại tỷ hoặc là tiểu muội lại đây bồi ngươi đi lê thư hân ngẩng đầu nhìn thoáng qua thiệu lăng thấy hắn trước mắt có chút phát thanh này không kỳ quái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 người cũng ít bắt người nam nhân chết sớm nói chuyện này ai không biết hắn là bơi lội đi đối diện nhi vớt kim mới chết đuối ta phi người cái vương bát con b hồ đại nương phần phật một chút đứng lên lập tức n h ằ m phía nói chuyện duỗi tay liền cao người một cái khác cũng không cam lòng yếu thế kêu la như thế nào người cho ta chụp ngươi dám làm không dám nhận cầu so ngoạn ý nhi hai người nháy mắt liền xé đem ở bên nhau nháy mắt đánh làm một đoàn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 Lê Thư Hân cười nói, dù sao sớm hay muộn đều đến độc, sớm một chút v ã n một chút cũng đều là giống nhau. Hồ Đại Nương vừa nghe có người nguyện ý thân đầu, lập tức nhảy ra nói, đúng đúng đúng, đúng nàng vui liền đi trước nhà nàng. Nàng t r o n g mắt chuyển mau, vẻ mặt gà t ặ c thôn trưởng là chết không thích cái này lão thái thái, lạnh b ố t liếc nàng liếc mắt một cái cũng không nói nhiều cái gì. Ngược lại là bởi vì Lê Thư Hân giải vây mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn nói các ngươi hai vợ chồng thương lượng hào.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 Lê Thư Hân nói xong, mắt thấy Thiệu Lăng còn ở trầm tư, nàng tiến lên khoanh lại cổ hắn, hờn dỗi nói: Ta nói rất có đạo lý, ai người như thế nào còn nếu muốn là không tin ta. Thiệu Lăng một cái dùng sức, Lê Thư Hân đã bị tích góp đến phía trước ngã xuống. Thiệu Lăng trong lòng ngực, ai? Thiệu Lăng cúi đầu mổ hắn tức phụ nhi một cái, nói: Ta nơi nào là không tin ngươi? Ta là nghĩ ta tức phụ nhi thật lợi hại a, người khác đều so bất quá ta tức phụ nhi đầu óc mau. Ta tức phụ nhi thật thông minh.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 cầm đầu ban động rời chủ nhiệm có vài phần kêu căng thái độ quan liêu bởi vì sáng sớm cọ tới cọ lui hắn thái độ có điểm không tốt nhưng là nhưng thật ra cũng không qua kéo cái sắc mặt rốt cuộc vừa rồi hắn đều là ở hiểu được gia nhân này nên là hào ở chung bằng không cũng không thể ở lão thái thái quay cuồng đánh nhau thời điểm chủ động xuất đầu nhà các người là hắn nhìn về phía thiệu lăng nhận ra tới nói ngươi là thiệu lăng đi lúc đầu nhi bờ biển nuôi dưỡng vòng động rời hắn cũng ký tên chủ nhiệm ngài hào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 thật sự động rời nhưng không xem cái này chủ yếu xem chính là chiếm địa diện tích cùng quyền tài sản chứng diện tích cho nên thiệu l ă n g nhà bọn họ xem như đỉnh đỉnh thích hợp đất nền nhà chứng thượng diện tích cùng trong thôn đăng ký nhất trí đo đặc siêu 1 mét ký lục viên đem hai c á i số liệu đều ký lục thượng ngay sau đó tiếp tục ký lục nhà người bậc thang vượt qua độ cao xem như đài cao dài đài cao dài cùng bục dài bồi thường tiêu chuẩn không giống nhau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 A lăng ngươi hành a, lúc này đã phát. Thiệu lăng n g h i ê m mặt nói, lời này cũng không thể nói như vậy, không phải ta đã phát mà là chúng ta toàn thôn đều đã phát a. Trong thôn mọi người đều động rồi, nhà ta mà cùng chồng chọt cũng không phải là nhiều nhất. Lão thư ký lúc này khó được mở miệng. Thiệu lăng a, ngươi tức phụ nhi vượng phu a. Lời này vừa ra tất cả mọi người nhìn về phía Thiệu lăng. Thiệu lăng chính mình còn có điểm ngốc, một bên Lê thư hân càng ngốc. Lão thư ký ta nhớ rõ. lúc trước tài cây táo là ngươi tức phụ nhi chủ ý đi hắn nhớ rõ lúc trước thiệu lăng muốn nhận thầu nuôi dưỡng vòng vội bất quá trong đất việc nhưng là lại không bỏ được ném mọi cách rối rắm vẫn là lê thư hân kiên trì tài cây táo cây táo không quá dùng xử lý bớt việc nhi nhiều nàng lúc trước là vì nam nhân nhà mình không như vậy mệt nhưng là không nghĩ tới trời xui đất khiến ngược lại là chiếm tiện nghi thiệu lăng tưởng t ư ở n g thật đúng là như vậy a này tự động rời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 dễ nghe lời nói không cần tiền lê thư hân sắc mặt hơi hơi hồng nhuận nhẹ nhàng ho khan một tiếng thiệu lăng tức phụ nhi ngươi đừng ngượng ngùng lời nói thật không có gì ngượng ngùng thôn trưởng khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ chạy nhanh tiếp tục nghe không được này người trẻ tuổi a buồn nôn đã chết vừa rồi tiến sân đo đ ặ c thời điểm người trong thôn chưa đi đến môn nhưng là này đi vào bên ngoài nhưng thật ra cũng ăn không được đại gia đứng ở không xa nhưng đều nghe được thật thật nhi thật là răng đau a Tiệu Lăng người này chính là cái lão bà nô. Bất quá Tiệu h Lăng thế nào khoác lác bọn họ m ặ c kệ, bọn họ liền biết anh đào thụ đáng giá cây táo đáng giá. Có chút khôn khéo lập tức tính toán đi lên đến bồ tài a. Tiệu Lăng nửa thật nửa giả nói dỡ nói, chúng ta cái thứ nhất đăng ký nhưng không có bồ tài cơ hội. Bồ tài không tính, Tiệu h Lăng nhướng mày không biết tin vẫn là không tin, nhưng là Tiệu h Lăng đào vẫn là ở đăng ký bộ thượng ký tên.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 chuyện audio được đọc ở cổ c đọc c h u y ệ n .com chương 16 mua phòng ở a thiệu lăng cùng lê thư hân là trong thôn đệ nhất gia ký tên tốc độ này mau quả thực làm người xem thế là đủ rồi đương nhiên làm đệ nhất gia ký tên bọn họ cũng là đệ nhất gia bắt được động rời an chi phí đừng nhìn là toàn diện động rời nhưng là các khoản tiền lại sẽ không cùng nhau đánh lại đây mà là chia làm các hạng mục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 này mang theo tiểu nhãi con ra cửa, ra cửa một chuyến liền cùng đánh giặc giống nhau, một mảnh hỗn độn, bận việc không được. lê thư hân mì cùng nghiến răng b ổ n g này cũng đều cho hắn mang lên, bằng không hắn muốn nháo người. thiệu lăng hào hai vợ chồng dẫn theo đại đại dục nhi bao lên xe, thiệu lăng đem nhi từ cố định ở nhi đồng ghế dự thượng, tiểu gia hỏa nhi n g o n h a n g o n h a thực vui vẻ múa may tiểu thủ thủ. thiệu lăng lo một phen hãn, nói tiểu tử này chính mình nhưng thật ra rất cao hứng.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 Tiểu gia hỏa nhi a o a o hướng về phía mụ mụ ồn ào. Lê thư hân sờ sờ tiểu gia hỏa nhi tiểu bụng bụng bụng nhỏ phình phình ăn no no. Lê thư hân bảo bảo không đói bụng nha. Đang sờ một sờ cũng không có nước tiểu. Nàng yên tâm xuống dưới nói bảo bảo đây là cùng mụ mụ nói chuyện p h í m sau. A gì nha Ngô. Tiểu gia hỏa nhi miệng nhỏ bá bá bá. Lê thư hân bảo bảo thật cao hứng ra cửa a. Tiểu gia hỏa nhi a o.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 Lê Thư Hân ánh mắt l ó é l ó é bật cười. Thiệu Lăng như thế nào? Ngươi không tin? Lê Thư Hân lắc đầu tin tưởng. Đời trước bọn họ như vậy khó, hắn đều làm được. Lê Thư Hân hít sâu một hơi, xoa xoa mặt nói, nhằm phía Tân sinh hoạt. Thiệu Lăng bị nàng t r ọ o cười, phụ họa nói, nghe ta tức phụ nhi. Một nhà ba người đều cà cặc lên. Thiệu Lăng xe cũng thực mau chạy đến một cái tân lâu b ả n Hắn nói chúng ta trước xem cái này. Ta nghe Vu Béo nói nhà bọn họ có tiền liền mua nơi này.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 Tiểu Lăng Lê Thư Hân phu thê vòng đến xa bàn bên này, Tiểu Gia Hi vừa thấy, đặng càng chân nhi muốn đi bắt chảo, lão phụ thân lập tức đem hắn sau này ôm ôm, vỗ vỗ nhi tử mông nhỏ, nghịch ngợm bảo muốn ngoan. Tiểu Gia Hi ao ao, Tiểu Gia hỏa nhi múa may Tiểu Thủ Thủ.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 hai vợ chồng động tác nhất trí quay đầu lại nhóc con thiệu gia hi cũng hướng về phía nàng ai e a o y. phảng phất là bị quấy giày thực không mau đâu tiểu tôn cười nói ta cùng chúng ta giám đốc thương lượng một chút nếu ngài hôm nay là có thể định nói chúng ta có thể cấp đến thấp nhất chín chiết lê thư hân khẽ gật đầu nàng đối cái này tiểu khu có ấn tượng chín chiết là không tồi chiết khấu tiểu tôn thở nhẹ ra một hơi nàng cũng là xem này toàn gia thực thật sự mới một hơi cấp đến giá thấp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 Tiểu tôn bật cười nói Tiểu Thái là cái hiểu công việc tình. l ê Thư Hân không tỏ ý kiến, ngay sau đó hỏi ta hiện tại nếu làm thủ tục khi nào có thể thu phòng. Tiểu tôn lập tức tùy thời. l ê Thư Hân gật đầu nói kia đi thôi, xuống lầu làm thủ tục chúng ta muốn này phòng xếp. Tiểu l ă n g kinh ngạc nghiêng mắt xem l ê Thư Hân, l ê Thư Hân nhưng thật ra bình tĩnh nói ta cảm thấy hành.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 Lê Thư Hân mỉm cười gật đầu. Một nhà ba người đi theo Tiểu Tôn trở lại bán lâu chỗ Thiệu l ă n g giữ chặt Lê Thư Hân nói viết tên của ngươi. Lê Thư Hân kinh ngạc nhướng mày, đời trước cũng không phải là như vậy. đệ nhất phòng xếp viết chính là Thiệu l ă n g tên. Thiệu l ă n g nghiêm túc trung lộ ra g à t ặ c hắn nói h a i t ừ hộ khẩu đều là đi theo đương mẹ nó đi. ngươi đem hộ khẩu rời lại đây, ta nhi t ừ hộ khẩu cũng lại đây. đến lúc đó đi học liền bớt việc nhi.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 Tiểu Lăng vỗ vỗ chính mình bên người vị trí, nói: lại đây ngồi, ngươi mặc kệ nó, làm hắn chơi đi. Nhà bọn họ mà cũng không thể làm tiểu tử này tùy tiện bò tiểu ra hoài nhi bò trên mặt đất như cá gặp nước bò vèo vèo mau. l ê Thư Hân bất đắc dĩ nói chính là ai biết có bao nhiêu người lại đây xem qua phòng ở cũng không sạch sẽ a. Tiểu Lăng không có việc gì, chúng ta nông thôn cũng không sạch sẽ đến chỗ nào đi a, lại nói chờ một chút làm hắn rửa rửa không phải hào. l i ề n như vậy một lần nửa thứ.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 Lê Thư Hân trở lại phòng khách liền xem Nhi Tử ngồi ở trên sàn nhà, đại đại đôi mắt nồng đậm mê mang, giống như không rõ ràng lắm ba ba mụ mụ vì cái gì nơi nơi đi tới đi lui. Tiểu gia h ỏ a Nhi vừa thấy đến mụ mụ, lập tức vỗ chính mình tiểu bụng bụng a e a giống. Lê Thư Hân bảo bảo đói bụng nha Ngô. Tiểu gia h ỏ a Nhi dương khuôn mặt nhỏ nhi ủy khuất ba ba dầm gì một tiếng, lại vỗ vỗ chính mình bụng nhỏ. Lê Thư Hân tiến lên đem Tiểu Bảo Bảo bế lên tới, nói Bảo Bảo đói bụng chúng ta đi xuống. Thiệu l ă n g tới h à i từ cho ta. Lê Thư Hân chúng ta muốn đi cấp Bảo Bảo mua sữa bột mua phụ thực, mặt khác liền tạm thời không cần mua, dù sao đều phải chuyển nhà. Thiệu l ă n g hành một nhà ba người tới thời điểm vẫn là tiểu phá mini bus xịt thịt thịt trở về thời điểm cũng đã vẫn là có phòng nhất tộc. tiểu gia hỏa nhi nửa nằm ở an toàn ghế kiều chân uống nãi nãi hôm nay bò đã lâu hảo tận hứng tiểu gia hỏa nhi cũng mệt mỏi mồm to uống sạch sữa bò bình sữa đi phía trước đẩy ai nha uy lại kêu lên lê thư hân không ăn no à thiệu lăng vậy ngươi lại cho hắn phao một chút lê thư hân không có nước ấm à ta cho hắn mua bảo bảo ruột cá t i ệ u l ă n g xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn qua đi, liền thấy Tiểu Gia h ỏ a n h i nhấp miệng nhỏ xoạch xoạch, đôi mắt gắt gao, nhìn c h ằ m c h ằ m mụ mụ trên tay đang ở hủy đi phong ruột cá, không ngừng nuốt nước miếng. t i ệ u l ă n g suy một tiếng, nói Tiểu Gia h ỏ a này n h i ăn so với ta còn quý. Lê Thư Hân, cái này là biển sâu ruột cá, tự nhiên quý một chút.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 Lê Thư Hân bật cười nói Tiểu Gai hi thực thích a i t h i ệ u Lăng như vậy quý không thể ăn mới là lạ. Nói xong t h i ệ u Lăng nhưng thật ra không hàn huyên, nghiêm túc lái xe. Hắn lão bà hài tử đều ở trên xe, lái xe luôn là càng nghiêm túc một ít. Đừng nhìn một nhà ba người cảm thấy chính mình một chút cũng không có chậm trễ, nhưng là tới tới l u i l u i đi mấy nhà cửa hàng, trở lại trong thôn thời điểm Thái Dương đều xuống núi, mặt trời chiều ngã về tây. Tiệu Lăng về nhà mới vừa dừng lại xuống xe, liền nhìn đến cách v á c h Nhị Mợ vụt ra tới. Tiệu Lăng không có cứu cứu, s ở dĩ x ư n g Nhị Mợ là đi theo trong thôn người khác kêu. Bọn họ thôn họ Tiệu nhiều, hướng lên trên mấy cái mấy thế hệ đều có quan hệ, cho nên đại gia x ư n g hô kêu cũng tương đối tạp. Giống như là trong thôn rất nhiều người kêu Tiệu Lăng Tiệu nhị ca, nhưng kỳ thật thật sự cùng Tiệu Lăng xem như họ hàng gần đều không nhiều lắm. Này không Nhị Mợ lập tức vụt ra tới, b á t quay hỏi A Hân các ngươi đây là đi trong thành A.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 nàng không chút khách khí nói nếu ngươi không cần cho ta hảo tốt như vậy đồ vật ném xuống rất đáng tiếc ngươi không nấu ta tới nấu canh nơi nào có cái gì nhiệt khí á nàng lập tức đem đã thả vài thiên sầu riêng sát thu ở một bên hỉ khí dương dương ngươi xem ngươi đi gì này một cái dương là lê thư hân ngà cái này là thiệu lăng quần áo cũ đều không thể xuyên ta cũng không tính toán muốn nhị mở đôi mắt t r ừ n g tích lưu viên hỏi từ bỏ này hảo hảo quần áo đều từ bỏ Lê Thư Hân phụt một tiếng cười ra tới, nói: nhị mợ này cũng không phải là hào hào quần áo, Tiệu h Lăng là làm việc phí sức nhi, ngươi xem này quần áo cơ bản đều phá rớt. kia cũng có thể làm rẻ lao à? Ngươi n h à đầu này chính là sẽ không quá, này sinh hoạt à cũng không thể như vậy ăn không nghèo xuyên không nghèo tính kế không đến liền gặp cảnh khốn cùng. Các ngươi thật là nên cùng lão Hải thúc học. Nhị mợ quyết đoán, nếu ngươi muốn ném cũng cho ta đi. Lê Thư Hân nga hào. nị mợ nhật tiện nghi cao hứng mặt mày hớn hở nói thật sự là quá tốt a h â n a sau này ngươi có cái gì không cần trước đừng ném ngươi kêu ta à. ta nhìn xem có thể hay không dùng lãng phí nhưng không tốt lê thư hân k h ó e miệng run rẩy bất quá vẫn là gật đầu hành được hứa hẹn nị mợ hỉ khí dương dương quả thực là sợi tóc đều lộ ra vui sướng bất quá thực mau nàng tựa hồ nghĩ tới cái gì nói ngươi có hong công giấy thông hành sao lê thư hân ai ta không có ai nị mở vỗ đùi nói, mau mau, ngươi phải làm một cái, cái này chính là thực dùng t h ư ở n g Chúng ta trong thôn không ít người nhưng đều chuẩn bị đi cảng thành mua kim hóa đâu. Lê Thư Hân à, nị m ở hận sắt không thành thép nhìn Lê Thư Hân nói, ngươi nha đầu này chuyện gì xảy ra? Không biết còn tưởng rằng ngươi ở tại mặt trang đâu? Trong thôn chuyện này ngươi sao gì cũng không biết. Trong thôn rất nhiều phụ nữ đều chuẩn bị đi cảng thành mua kim trang sức. ta nghe nói a thiệu bằng tức phụ nhị bọn họ là ngày mai liền đi ta này hong công giấy thông hành còn không có xuống dưới chờ cùng thúy phân bọn họ cùng đi lê thư hân bật cười nhu hòa nói mua kim trang sức chỗ nào đều có thể mua a lâm thành là có thể mua làm gì muốn đi cảng thành nhị mợ kiên như thế nào giống nhau cảng thành giá cả hảo hơn nữa k i ể u dáng cũng hảo a ở nhị mợ trong lòng lê thư hân thật đúng là cái sơn pháo gì cũng không biết cũng theo không kịp trào lưu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 đúng rồi nhà ngươi đều ký tên đi. r ờ i thời gian như thế nào quá độ. lê thư hận ánh mắt lóe lóe nói chúng ta là tính toán mua một cái phòng ở. nhị mợ vỗ đùi nói người có phải hay không cũng tưởng lại đi chỗ khác mua cái phòng ở chờ động rồi. còn đừng nói chúng ta trong thôn rất nhiều người đều nghĩ tới a. mấy ngày nay liền có không ít người đều đi thượng vân thôn còn có cách phách thang khẩu thôn hỏi thăm phòng ở.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 Lê Thư Hân thiếu chút nữa cười ra tiếng tới thang khẩu thôn phá bỏ và di rời. Đây là như thế nào truyền ra tới a? Đời trước giống như không có chuyện này nhi đi. Tuy rằng cũng t h ô n g tin vịt nói thang khẩu thôn muốn động rời, nhưng là lại cũng không như vậy chắc chắn, càng không như vậy giống chống khua chiêng. Chỗ nào truyền? Nhị mợ gật đầu, đè thấp thanh âm nói không hiểu được nga. Bên ngoài đã truyền khai.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 thang khẩu thôn đừng nghĩ nàng cúi xuống mắt cười lên tiếng ngươi cười cái gì a không tin a lê thư hân không ta chính là cười động rời thật tốt a kia cũng không phải là động rời đã có thể phát tài bất quá ta tính toán ở thang khẩu thôn hoặc là thượng vân thôn thuê nhà mua không được trước thuê một cái sau đó chậm rãi tìm kiếm nhà ai nguyện ý bán phòng ở nếu trụ xa ăn phân đều không đuổi kịp nóng h ồ i nị mợ lôi kéo Lê Thư Hân tay, nói ta đã có thể nói cho ngươi a, ngươi đừng nói cho người khác a. Lê Thư Hân sợ là rất nhiều người đều như vậy tưởng đi. nị mợ người khác có thể có ta như vậy khôn khéo. Lê Thư Hân đôi mắt cười thành tiểu nguyệt nha nhi nói có đi. nị mợ không phục ai ngươi cô nàng này. hắn nhị tẩu, hắn nhị tẩu ngươi có phải hay không ở bên này. nị mợ hướng về phía cửa sổ hướng ra phía ngoài vừa thấy to lớn vang rội ở.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 nghe nói trước kia liền phát sinh quá nuôi dưỡng hộ cầm tiền không cho Điền Trôn tình huống tuy nói cùng pháp không hợp nhưng là lì lợm la liếm tóm lại là thực phiền toái cho nên hiện tại đều làm thực mau. Bất quá này cũng chính hợp Thiệu l ă n g cùng Lê Thư Hân tâm tư bọn họ hai vợ chồng liền s ở có người ở chạy tới Hải Sâm vòng làm văn hiện tại Điền Trôn hảo cũng coi như là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá này số tiền bắt được tay Thiệu l ă n g cùng Lê Thư Hân nhưng thật ra ngủ không được. Đại buổi tối, hai vợ chồng ngồi ở trong viện, một cái hút thuốc, một cái đối với vòng khói nhi xem ánh trăng. Lê Thư Hân cũng bật lửa một cây yên, bất quá lại sẽ không chịu, tuy rằng không hút thuốc lá, nhưng là nàng trong tay kẹp yên tùy ý nó bốc khói nhi, ngửa đầu nhìn sao trời. Đêm này không có gì ngôi sao, ánh trăng cong cong loáng thoáng. Thiệu l ă n g phun vòng khói, nói: người nói ta này tiền tới tay như thế nào một chút cũng không kích động đâu.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 nhưng thật ra thiệu lăng không có phân phối đến cái gì hảo địa phương kiếm tiền còn không bằng hắn phía trước chuyển rách nát nhi nhiều hắn đơn giản liền từ c h ứ c không làm làm lại nghề cũ dùng xô vàng đầu tiên hơn nữa lê thư hân tích góp tiền lương lại làm nổi lên hải sâm vòng bọn họ hai cái xem như kết hôn rất sớm cơ hồ là vừa đủ tuổi liền kết hôn gần nhất là lê thư hân cha mẹ bên kia đuổi đi người về phương diện khác cũng là vì thiệu lăng gia nãi tuổi lớn thân thể không tốt bọn họ cũng muốn nhìn nhất đắc ý tôn từ kết hôn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 Tiệu l ă n g cảm khái, mấy năm nay biến hóa cũng mau, chúng ta tốt nghiệp thời điểm còn phân phối đâu. Hiện tại ai quản ngươi a? Hai người cảm khái hai câu, Tiệu l ă n g ôm lấy Lê Thư Hân, tay nắm thật chặt nói, đem chúng ta tiền phân tam phân đi, một phần trực tiếp Trường Kỳ Đại Ngạch Biên Lai like gửi tiền, này bộ phận cấp nhi tử làm bảo đảm. Mặt khác tiền chúng ta một người một nửa nhi các làm các. Muốn làm điểm cái gì mua bán nhỏ liền làm, không muốn làm liền tích góp, ngươi xem thế nào? Lê Thư Hân có vài phần kinh ngạc nhìn về phía Thiệu l ă n g chăm chú nhìn, chiều sâu chăm chú nhìn. Thiệu l ă n g đắc ý nói ta biết ngươi không nghĩ cùng ta cùng nhau làm việc. Lê Thư Hân đôi mắt chừng lớn hơn n ữ a Thiệu l ă n g biết. Thiệu l ă n g thuận tay niết thượng nàng mặt. Lê Thư Hân có điểm bánh bao mặt bị hắn niết n h e răng khoe miệng lẩm bẩm. Thiệu l ă n g n g ư ơ i thiếu đạo đức buông tay buông tay l ạ c Thiệu l ă n g cười ta nói cái này lời nói ngươi rất giật mình a.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 nàng cũng duỗi tay trực tiếp bóp lấy thiệu lăng mặt nói người trí nhớ man tốt sao thiệu lăng rõ ràng bị véo lại vẫn là đắc ý bật cười đuôi lông mày nhi đều chọn cao cao đầy mặt kiêu ngạo mồm miệng không rõ nói ai làm ta như vậy thích ngươi đâu tự nhiên muốn đem chuyện của ngươi nhi c ậ p ghi tạc trong lòng lúc này lê thư hân nhưng thật ra không đỏ mặt không chút khách khí nói ta đẹp như vậy người thích ta thực bình thường nha thiệu lăng p h ụ t một tiếng phun ra tới ngươi còn rất tự l u y ế n ai không phải ngươi nói khi đó ta cũng không có tiền lớn lên cùng cái gà lục d ư ờ n g như ngươi coi trọng ta cái gì a lê thư hân nghiêng đầu nghĩ nghĩ đại khái là ra mặt dày đi p h ó hai vợ chồng ngươi véo ta ta véo ngươi nhưng thật ra rất sung sướng bất quá này đầu nhi chính cười đùa đâu liền nghe tiền viện nhi đột nhiên bạo phát kịch liệt khắc khẩu thanh lê thư hân nháy mắt buông lỏng tay ra dựng lên lỗ t a y nói này như thế nào lại xảo đi lên Tiểu Lăng biểu môi nói đánh giá còn có nháo đi đừng nghe nhà người khác chân tường nhi hắn nắm t ứ c phụ nhi vào nhà nói chúng ta thảo luận một chút ái rán rán ai ngươi đừng véo người a Lê Thư Hân ngươi này thói quen nhưng không hảo ha quân t ừ động khẩu bất động thủ a Tiểu Lăng ngươi không biết xấu hổ nói ta ngươi xả ta quần áo ngươi cũng động thủ thực mau thanh âm liền ngừng nghỉ xuống dưới trong phòng vang lên một loại khác thanh âm.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 Thúy phân trên tay động tác không ngừng cười nói, ta ngừng các ngươi thượng chỗ nào mua cơm sáng đi a. Hiện tại ta này cơm sáng đều có thể bán được giữa trưa 1 2 h giờ ta nhiều làm một chút cũng cấp nhi tử tích góp một chút. Nói lên hài tử nàng nói nhiều không ít cười nói tiểu thiệu nhà ngươi động rời xong rồi có gì tính toán không? Tiền nếu tồn ngân hàng cũng không thể đã quên Thúy phân gì a. Đại ca ngươi diệu tông ở ngân hàng công tác ngươi còn có thể cho hắn hướng cái công trạng đâu? Tồn chỗ nào không phải tồn ngươi nói đúng đi.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 Tiệu Lăng bình tĩnh t h ự c nói, vậy không phải cái gì đại sự nhi. Này ba c á i tên côn đồ sát thật không phải cái gì thứ tốt, nhưng là tính kế mạng người người càng là ác độc rắn độc. Như vậy ai một đốn đánh bị ba c á i tên côn đồ dây dưa thượng này tính cái gì đâu? Nho nhỏ t r ừ n g phạt thôi. Tiệu Lăng được đến không t ồ i tin tức, s á c h theo bánh quẩy về nhà, dọc theo đường đi hừ tiểu khúc nhi. Nhị ca, Tiệu Lăng dừng lại bước chân, nhìn về phía thanh âm nơi phát ra.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 bất quá thiệu lăng cũng không cùng hắn chấp n h ậ t chỉ là nói được rồi chạy nhanh đi thôi bảo căn ai từ từ từ từ thiệu nhị ca hắn nhớ tới một đám xuống xe chạy nhanh t ú m chặt thiệu lăng thiệu lăng bảo căn thấu đi lên nhỏ giọng hỏi thiệu nhị ca bằng ca có phải hay không muốn tổ chức các ngươi đi macao chơi hai thanh a thiệu lăng nhíu mày ngươi nghe ai nói bảo căn hắc còn tưởng giấu ta ta đều nghe nói mang ta một cái bái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 t i ệ u l ă n g một đường đi bộ về nhà, liền xem Lê Thư Hân đã thức dậy, nàng đang ở tiếp điện thoại. t h i ệ u l ă n g gác xuống cơm sáng, từ phía sau ôm lấy nàng, c ằ m gác ở nàng bả vai. Lê Thư Hân quay đầu lại, không tiếng động nói một câu. Ngươi đại tẩu. t h i ệ u l ă n g nhướng mày, chào phúng cười cười. Trước kia thời điểm nhưng không thấy bọn họ tới điện thoại. Hắn không khách khí mở miệng, tức phụ nhị ăn cơm sáng, không có việc gì treo đi.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 Lê Thư Hân gật đầu, nàng vốn dĩ cũng mặc kệ như vậy nhiều. Hắn cúi đầu ăn cơm sáng, nói ta ba mẹ lại nên tới. Lê Thư Hân ai? Thiệu Lăng chào Phúng cười, ngươi cho rằng nàng là t h i ệ t tình tìm ngươi hỗ trợ cầu tình vay tiền? Nàng là thử chúng ta có hay không bắt được bồi thường khoản. Đối với người trong nhà, Thiệu Lăng thật là trong lòng gương sáng n h i giống nhau. Lê Thư Hân sững sốt một chút lắc đầu, nhưng thật ra ta đại ý.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 t i ệ u l ă n g cùng Lê Thư Hân hai mặt nhìn nhau, t h i ệ u l ă n g đào đào lỗ tai, này quảng cáo thanh cũng thật đại, bất quá sao tới chúng ta bên này bán? Hắn lập tức đứng dậy, ta đi xem. Lê Thư Hân, ngươi đừng mua đồ vô dụng trở về ha. t h i ệ u l ă n g nhướng mày, không phục này ta không biết. Ngươi đem ta đưa người nào? Ta cũng không phải là dễ dàng bị lừa mắc mưu người, ta liền nhìn xem náo nhiệt. hắn gấp không chờ nổi ra cửa cơm sáng đều bất chấp ăn xong rồi vừa ra tới liền nhìn đến một cái tiểu xe vận tải mặt trên treo các loại nhan sắc tiểu lác ờ trên xe mặt cột lấy loa theo đường phố khai đ â u xe thượng treo đại đại biểu ngữ thôn tiểu học sân thể dục thiệu lăng không nói hai lời liền b ô n tiểu học sân thể dục đi bọn họ nguyên lai like là có tiểu học nhưng là sinh nguyên vẫn luôn không nhiều lắm trước hai năm cùng thượng vân thôn tiểu học s á c nhập cái này trường học liền để đó không dùng xuống dưới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 này toàn ra từ trên xuống dưới đều chẳng ra gì, hồ đại nương lại thực có thể càn quấy, cho nên người trong thôn kỳ thật đều không thế nào ái phản ứng nhà bọn họ. Thiệu lăng cũng là như thế, đương nhiên còn có một cái không phản ứng nguyên nhân là nhà hắn cái kia con dâu tô tuyết kiều làm người không quá chính phái. này đ ả o không phải tin đồn vô căn cứ. Thiệu lăng 17-8 t h ờ i điểm liền thấy quá thiệu bằng cùng tô tuyết kiều cùng nhau toàn r ừ n g cây nhỏ. lúc ấy tô tuyết kiều nam nhân cũng vừa chết không một năm.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 nàng sách một tiếng nhìn lướt qua chung quanh nam đồng chí mặc kệ lão tiểu nhân quả nhiên một đám đều phá lệ cao hứng a nam nhân a l i ề n tính tuổi hạc 99, c cũng như cũ là yêu thích sắc đẹp phi chuyện gì xảy ra không phải nói sớm đến có quà tặng ở đâu đâu dựa vào cái gì không cho ta quen thuộc thanh âm quen thuộc phối phương Tiệu Lăng tìm một cái tốt nhất xem ảnh góc độ, mắt thấy Hồ Đại Nương mở ra nàng tân một ngày càn quấy, nhà hắn t i ể u Tử lấm la lấm lét ở c h u n g quanh chạy tới chạy lui, mấy cái chân dài bị hắn đâm cho lảo đảo. Tiệu Lăng góc độ nhìn đến t i ể u Tử này lấm la lấm lét nhìn chằm chằm phía sau một đám cái dương này t i ể u Mau tặc phòng t r ừ n g lại có ý tưởng, ai đều biết đứa nhỏ này mặc kệ liền xong rồi chính là ai có thể quản người ngoài nhiều lời một câu. hắn nãy cùng mẹ nó liền phải nhảy ra che chở giáo dục không được hài từ còn muốn làm cái một thân thanh tiểu bằng hữu không thể đấu đá lung tung nga tới t ỷ tỉ lãnh ngươi tới bên này uống đồ uống một cái ăn mặc chức nghiệp trang trung niên nữ nhân lại đây nàng ôn nhu mang cười săn sóc bế lên lão hồ gia đại tiểu tử nói ngươi đứa nhỏ này dưỡng thật tốt khỏe mạnh k h ó o khỉnh tinh thần đầu đủ hồ đại nương lập tức đắc ý lên nói ta dưỡng hài từ kia toàn thôn ai so đến quá này còn dùng nói sao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 hắn tầm mắt dừng ở đại tàu trên người ngoài cười nhưng trong không cười nói đại tàu ngươi cũng thật sẽ tính kế a như vậy bộ nhà của chúng ta a hân nói không khỏi quá không phúc hậu đi thiệu đại tàu hứa mẫn có vài phần ngượng ngùng thật giả khó mà nói trang nhưng thật ra thực quỷ khuất thực thành khẩn đại tàu không có ý xấu này không phải ba mẹ muốn hỏi sao ta cũng là nghe ba mẹ lời ngầm như chính là ngươi nhưng lại không ta ngươi không vui tìm ba mẹ a không có ý xấu là có thể như vậy tính kế người có ý xấu còn không được giết người phóng hỏa thiệu lăng cũng không khách khí nói thẳng ta q u ả n ngươi nghe ai ta liền biết là ngươi đánh điện thoại ngươi nếu là cách ứng ta đã có thể đừng trách ta không khách khí ai ở tính kế nhà của chúng ta a h â n cũng đừng trách ta không cho các ngươi mặt đều là chút thứ gì thiệu thành nhíu mày đây là ngươi đại tẩu ngươi như thế nào cùng ngươi đại t ổ u nói chuyện đâu t i ệ u Lăng cùng hắn đại ca cũng không có gì cảm tình, liếc hắn liếc mắt một cái, nói: người nói chuyện đều không dùng tốt, nàng liền càng vô dụng. Ai không phải các ngươi đều quá để mắt chính mình đi? Nghe được Âu Yếm Trường Tử bị khi dễ, t h i ệ u Quốc U y lập tức liền khiêng không được. t h i ệ u Quốc U y vẫn luôn nghẹn, lúc này rốt cuộc nhịn không được nhảy ra tới, ngươi nói cái gì? t h i ệ u Lăng a.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 Tiểu quốc uy cũng không khách khí, dùng sức đẩy, hồ đại nương lảo đảo một chút, thực mau ba người lại rào hợp ở cùng nhau, xem đại gia trợn mắt há hốc mồm, vài người kéo tóc đánh thành một đoàn. t h i ệ u thành không thể gặp nói, buông ra, buông ra. Hắn nói, lão nhị, lão tam, chạy nhanh cho người ta kéo ra. t h i ệ u lăng căn bản bất động, t h i ệ u tĩnh cùng t h i ệ u chi nhưng thật ra vọt đi lên. t h i ệ u chi quay đầu lại hướng về phía hai cái tàu từ phát hỏa, các ngươi là người chết a, chạy nhanh đi lên hỗ trợ a. ngươi dám khi dễ ta nãi thần trộm tiểu tử chính trộm đạo nhi t ư ờ n g sờ điểm đồ vật mắt thấy nhà mình bà nội rơi xuống hạ thành ngao một tiếng sông lên gia nhập hỗn chiến thiệu lang ta đi thiệu gia người vẫn là người văn minh đánh nhau tương đương không được bảy khổng người ghé vào cùng nhau thế nhưng miễn cưỡng cùng hồ đại nương cùng tôn tử hai người đánh cái cân sức ngang tài thiệu tĩnh tức phụ nhi a huệ càng là trực tiếp bị không đến 10 tuổi tiểu nam hải nhi đẩy đến một mông đôn nhi ngồi dưới đất. Tiệu l ă n g vuốt cằm, nhìn bọn họ động thủ cũng không tiến lên. Dù sao cũng chưa cái gì người tốt đánh bái. Nhị ca ngươi mau tới hỗ trợ a! Tiệu h Tĩnh oa oa kêu có điểm hoài nghi nhân sinh này nông thôn lão t h a i t h á i đều như vậy có thể đánh sao? Tiệu h l ă n g bắt thấy Tiệu h Quốc uy cùng Phạm Liên hai người đều bị ấn ở trên mặt đất, Hồ Đại Nương càng là ngồi ở Tiệu h Quốc uy trên mặt, hắn rốt cuộc tiến lên không sai biệt lắm được ha. hắn làm việc phí sức nhi nhiều, lại là người trẻ tuổi tự nhiên là có lực nhi. một phen liền đem hồ đại nương bứt lên tới. hồ đại nương t h ư ờ n g thoát khỏi hắn thế nhưng lập tức ném không ra hắn quản thúc. bất quá luôn có ngô x u ẩ n thiệu quốc uy khí đầy mặt đỏ bừng, còn không phải bởi vì ngươi cái này tiểu tử thúi, ngươi còn không nhanh lên. thiệu lăng buông lòng tay, hồ đại nương bốc bốc một chút lại ngồi ở thiệu quốc uy trên mặt thiệu quốc uy a kịch liệt kêu thảm thiết thiệu lăng ba ngươi nếu là nói như vậy ta đã có thể mặc kệ.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 Tiểu quốc uy mặt thanh một trận bạch một trận, hắn đã thật nhiều năm không như vậy mất mặt. Hắn đường đường một sơ trung chủ nhiệm giáo dục thế nhưng như thế có nhục văn nhã, giống lời nói sao? Sắc mặt của hắn hắc thành mực nước quần áo bất chỉnh, sắc mặt x ư n g đỏ tóc càng là canh đi lên, bị đánh không nhẹ. Ngươi còn có phải hay không ta nhi tử? Nhìn nhân gia khi dễ cha ngươi, ngươi không thèm quan tâm. Ngươi xem ca ca ngươi đệ đệ muội muội nhân gia đều có thể liều mạng thưởng. Tiểu lăng p h ụ t một tiếng, nói ta không cứu ngươi, ngươi hiện tại còn ở hồ đại nương mông phía dưới đâu. Tạm dừng một chút, mỉm cười, bọn họ nhưng thật ra thượng hữu dụng sao? Tiểu tĩnh thật sự gật đầu, thật không có ta đánh không lại mụ già này. Tiểu quốc uy ngươi, nói như thế nào ta cũng cứu ngươi, bằng không ngươi chờ bị hồ đại nương quấn lên đi. Tiểu lăng nhìn hắn ba mẹ còn có mặt khác mấy cái một thân chật vật tâm tình không t ồ i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 này sáng sớm thật là đen đủi, bất quá đi, nàng vẫn là phải làm một cái hào mụ mụ chạy nhanh nói, ngươi ba là nhất thời nói không lựa lời. Thiệu lăng nga, hắn đôi tay ôm ngực nhìn vài người, nói cho nên các ngươi tới làm gì? Vài tiền ta khẳng định là không mượn, chúng ta cũng không thế nào thân cận các ngươi liền nuôi n ấ n g phí cũng chưa lấy quá đâu. này vô cùng lo lắng tới rồi, hắn treo chọc chuyên môn tới bị đánh, hắn tươi cười sán lạn, không nghĩ tới các ngươi còn có cái này yêu thích. Thiệu gia người. liền rất khí thực khí thực khí tiểu tử này nói chuyện như thế nào như vậy thiếu đạo đức đâu chương 18 chui đầu vô lưới ai tiểu gia người nháo tâm a này mới vừa gặp mặt còn không có liên lạc hào cảm tình liền bạch bạch ăn một đốn tấu bị đánh không quan trọng mấu chốt là còn mất mặt a bọn họ bảy cái người trưởng thành muốn nói thiệu quốc uy cùng phạm liên tuy rằng làm r a r a làm nãi nãi chính là cũng không có h ồ đại nương lão bọn họ bảy cái tráng niên người làm bất quá một già một trẻ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 nhưng là tổng không t h ể t a y không còn cái gì cũng không làm đi vậy các ngươi đi làm gì có cái kia tất yếu đi sao thiệu quốc uy lại lại lại sinh khí hắn thật sâu h ú t khí hơi thở muốn bắn g người nhưng là nhà hắn lão bà tử đem hắn túm gắt gao thiệu lăng lúc này liền cảm thấy người a thật là rất kỳ quái một loại động vật hắn phía trước mỗi lần thấy này toàn r a đều hỏa khí thẳng t o á n bọn họ xuất hiện thời thời khắc khắc đều ở nhắc nhở thiệu lăng nhân ra là người một nhà hắn là bị bài trừ đi ra ngoài cái kia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 Tiệu l ă n g lãnh toàn ra trở về, lại không biết làm hoạt động lão bản ở sau lưng đem bọn họ mắng cái máu chó phun đầu. Hắn này rất tốt khai cục sinh sôi làm những người này đánh nhau cấp x ả o hợp. l i ề n mẹ nó đen đ ù i Tiệu l ă n g cũng không biết cái này, bởi vì Tiệu h Quốc uy đồng chí bị đánh. Tiệu h l ă n g tâm tình rất tốt một đường hư tiểu khúc nhi. Lê Thư Hân nhưng thật ra không nghĩ tới Tiệu h l ă n g đi ra ngoài một chuyến trở về liền một kéo bảy.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 cho nên lần này nàng lập tức dịu dàng thắm thiết như là trên đời này tốt nhất bà bà. đương nhiên phạm liên cảm thấy chính mình chính là trên đời này tốt nhất bà bà. nhà ai bà bà không phải vinh mặt hết hàm s a i khiến. nơi nào có nàng như vậy bình dị gần gũi. ai u ngoan bảo a ta là nãi nãi a o o h ta là nãi nãi. tiểu gia hy sáng sớm đang ở ăn canh trứng bị đánh gãy khuôn mặt nhỏ cô thành tiểu bao tử. a o nha nha.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 Phạm Liên tổng cảm thấy nơi nào quái quái. Tiểu Gia Hi ngốc ngốc nhìn mụ mụ. Lê Thư Hân lay động cánh tay, bảo bảo bảo bảo. Tiểu Gia Hi nhìn đến mụ mụ ra sức đ ộ chính mình, lập tức ha kéo ha kéo bật cười, nước miếng chảy xuống dưới. Lê Thư Hân vỗ tay, bảo bảo giỏi quá. Tiệu Thành tức phụ nhi hứa mẫn không nhịn xuống, trợn trắng mắt liền cười một chút mà thôi. Đến mức này sao? Này liền giỏi quá.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 Tiểu gia hi tiểu bằng hữu mỗi lần ra cửa kia muốn chuẩn bị nhưng nhiều nhân vật trọng yếu hậu cần chính là phải bị bảo đảm thực tốt. Về nhi tử Lê Thư Hân nhưng thật ra không giả người khác tay. Đời trước nàng liền đem h à i tử giao đi ra ngoài kết quả rõ ràng nhiệt tình rộng rãi tiểu béo nhãi con trở nên tối t ă m nhát gan lại yếu đối t ự ti. Đời này Lê Thư Hân là tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Nàng hy vọng tiểu gia h ỏ a nhi có thể như vậy là quan rộng rãi lớn lên. lê thư hân sách theo tiểu nhãi con vào cửa cấp tiểu gia hòa nhi thay đổi áo ba lỗ tiểu gia hòa nhi cúi đầu nhìn chính mình quần áo mới khuôn mặt nhỏ nhi có điểm mê mang tựa hồ là không có gặp qua chính mình cái này quần áo hắn ngẩng đầu nhìn mụ mụ lê thư hân bảo bảo thích sao tiểu gia hi cúi đầu lại xem nhìn nửa ngày đột nhiên ngẩng đầu vỗ tay nhỏ nhi sung sướng cười sao sao sao sao sao lê thư hân sửng sốt kinh ngạc đến ngay người nhìn tiểu gia hi tiểu gia hi hướng về phía mụ mụ lớn tiếng sao sao sao sao sao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 nàng đắc ý không muốn không muốn là chính tám kinh nhi kêu mụ mụ nga hắn trước học xong kêu mụ mụ liền siêu đắc ý nha thiệu lăng ghen ghét thực nhìn c h ằ m c h ằ m tiểu gia h y nói bảo bảo ngươi kêu ba ba thiệu gia h y ngốc ngốc nhìn mụ mụ tay nhỏ nhi một quán ao một chút thiệu lăng đỡ tiểu béo nhãi con bả vai nói bảo bảo ngươi đã quên sao ngươi cũng sẽ kêu ba ba ngươi kêu một tiếng nghe một chút nha à. hắn kêu mới không phải ba ba hắn chính là thuận miệng bá bá bá bá bá Lê Thư Hân đắc ý lên mặt, Thiệu l ă n g ghen ghét nhìn tức phụ nhi, nói: hắn rõ ràng kêu, không kêu, kêu, hai cái ấu chỉ người bắt đầu rồi ấu chỉ lẫn nhau dỗi. Lê Thư Hân chính là không kêu không kêu, hắn chỉ là thuận miệng bá bá bá một chút. Tựa như như vậy bá bá bá, nàng há mồm học nhi từ khẩu âm bá bá miệng nhỏ. Thiệu l ă n g nhìn, đột nhiên dỗi tay, một bàn tay cứ như vậy ôm lấy Lê Thư Hân, Lê Thư Hân lập tức liền dán ở Thiệu l ă n g trên người.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 Lê Thư Hân mặt đỏ không được duỗi tay liền c h y hắn ngực nói, ngươi chạy nhanh buông tay ha trong nhà có người. Thiệu Lăng hiểu rõ nhướng mày nga một tiếng nói trong nhà không ai, ngươi liền chịu kêu. Lê Thư Hân cảm thấy người này thật là vô sỉ cực kỳ nàng đỏ mặt dùng sức nhét hắn mặt người câm miệng cho ta. A tiểu giai hy nhìn ba ba mụ mụ ô một m cái ở bên nhau lập tức múa mai tiểu thủ thủ tiểu chào chào ở chính mình trên người chụp nha chụp.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 tiểu béo nhãi c ò n ngoai ngoai đầu nhìn ba ba biểu tình ngao ô cười một chút thấy ba ba còn chưa tới ôm hắn quyết đoán hướng về phía mụ mụ lê thư hân sao sao sao lê thư hân ngươi xem ngươi xem ta bảo thật ngoan nàng muốn ôm h à i tử lại bị thiệu lăng kiềm trụ hắn hừ một tiếng nói tiểu phôi đàn đều không gọi ta a ba không được ôm hắn lê thư hân trợn trắng mắt cảm thấy người này hảo không đạo lý nga nàng dẫy dụa hai hạ thiệu lăng chính là không buông tay lê thư hân ngươi như thế nào như vậy ấu trí a véo véo véo nàng lại véo thiệu lăng thiệu lăng chính là không buông tay hắn vây cười hướng về phía nhi tử nói mụ mụ ngươi là ta ai tiểu bé o nhãi con ma đã tê dần nửa ngày cũng không có người ôm một cái khí tiểu thù thù ở giữa không trung múa may chụp vài cái thật mạnh hừ hừ ngay sau đó hướng về phía thiệu lăng lộ ra vô sỉ tươi cười bất quá tiểu gia h ỏ a nhi hiện tại chính là t r ư ờ n g nha cũng không thể hoàn toàn xem như tiểu vô sỉ một chút tiểu bạch nha hướng về phía ba ba cười thực lấy lòng đâu tiểu lăng nghẹn cười chính là không ôm tiểu gia h ỏ a nhi tiểu gia hòa nhi tựa hồ hào mê mang vì cái gì ba ba mụ mụ không ôm một cái hắn ngao cắt một chút tiểu t h ù thủ chống ở chính mình hai điều tiểu béo chân trung gian thịt hô hô tiểu thân mình hơi khom hướng về phía ba ba bá bá tiểu lăng cùng lê thư hân song song sừng sốt Tiểu g i a i hì oai oai đầu hướng về phía Thiệu Lăng lại lần nữa kêu b a b á b a b a. Thiệu Lăng bay nhanh quay đầu nhìn về phía Lê Thư Hân lớn tiếng ngươi xem. Lê Thư Hân Thiệu Lăng kích động hắn cũng là sẽ kêu ba ba chính là không gọi mà thôi hắn lần trước kêu chính là ba ba hắn là về trước kêu ba ba. Lê Thư Hân đô miệng mới không phải trước sẽ kêu mụ mụ ba ba mụ mụ. tiểu béo nhãi con ngoai đầu nhỏ tiệu h lăng nói chuyện thời điểm liền đi theo tiệu h lăng thanh âm hướng tả xem lê thư hân nói chuyện liền đi theo lê thư hân thanh âm hướng hữu xem tả nhìn xem hữu nhìn xem tiểu gia h ỏ a nhi nhìn trong chốc lát rốt cuộc cao hứng lên tay nhỏ nhi ở trên giường một phách hào khí muôn vàn siêu lớn tiếng bà bá, bá mama tiệu lăng lê thư hân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 Tiệu Lăng cười xem nàng, Lê Thư Hân mang theo vài phần hờn dỗi chừng hắn, nói bảo bảo đều sốt ruột. Tiệu Lăng cúi đầu, Tiểu Gia h ỏ a nhi quả nhiên mở to mắt to, xem hảo nghiêm túc đâu. Tiệu Lăng nở nụ cười, đem nhi tử điên điên nói, lại kêu một tiếng ba ba. Tiểu béo nhãi con không biết vì cái gì lại muốn kêu, nhưng là nhận thấy được ba ba đối bá bá vui sướng, miệng nhỏ một trương, bá bá bá cái không ngừng. Tiệu Lăng thật ngoan thật ngoan.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 t i ệ u Lăng, chúng ta lại không thế nào. Một nhà ba người dẫn theo dục nhi bao cùng ra cửa. t h i ệ u Lăng phun tào các ngươi làm người cũng thật quá sức như thế nào, còn nhìn lén người khác tố chất quá kém đi. Ai không phải Tiểu Quốc uy đồng chí? l i ề n ngươi loại này tố chất còn cả ngày quảng cáo dùng banh chính mình đâu? Tiểu Quốc uy khí đại thở dốc nói, người đánh g i á m ta căn bản không đi xem. Hắn tố chất lại kém cũng không có khả năng nhìn lén cái này a. Hắn còn muốn mặt t h i ệ u Lăng nhướng mày nga.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 t i ệ u l ă n g đối bọn họ đều không khách khí, bất quá này cũng không phải là bởi vì động rời có tiền, liền tính là trước kia không nhiều như vậy tiền thời điểm t i ệ u l ă n g đối bọn họ cũng là thái độ này, hắn chính là có tiền không có tiền thái độ đều giống nhau, nhưng thật ra những người này thái độ khác nhau như trời với đất, đại khái là bởi vì t i ệ u l ă n g thật sự không thế nào hảo ở chung, trong xe rõ ràng tính toán đâu ra đấy mười cái người, nhưng là nhưng thật ra an tĩnh đến không được. tuy là tự x ư n g là biết ăn nói phạm liên cũng chưa ngôn ngữ làm ra một bộ có điểm say xe bộ dáng dựa vào xe tòa thượng nàng nghĩ đến hảo nàng say xe còn không biết xấu hổ làm nàng quét thức vệ sinh nhưng mà nàng không biết thiệu lăng thật sự không biết xấu hổ kỳ thật muốn nói vì cái gì thiệu gia cô đơn thiệu lăng ở tại nông thôn gia nãi gia cùng thiệu gia không thân này liền muốn từ vài thập niên trước nói lên năm đó thiệu lăng gia nãi liên tục sinh bảy đóa kim hoa, lúc này mới sinh thiệu quốc uy như vậy một cái nhi tử. cái thiên niên đại trọng nam khinh nữ là phổ biến, đặc biệt là nhà bọn họ như vậy liền sinh bảy cái nữ nhi mới sinh một cái nhi tử. thiệu quốc uy đánh tiểu nhi đã bị cương triều, mặc dù là cái kia khốn cùng niên đại, hắn cũng bằng vào còn tính sẽ đọc sách đi đọc sư phạm.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 bọn họ kết hôn năm thứ hai, Phạm Liên sinh Đại Nhi từ Thiệu Thành, Hải Tử sinh ra vừa lúc đổi kịp Thiệu Quốc uy đơn vị phân phòng, một nhà ba người trực tiếp bỏ xuống Thiệu gia, gia Thiệu nãi nãi vào thành ở. Thiệu gia gia Thiệu nãi nãi là không nghĩ rời đi tôn tử, nhưng là lại hiểu được trong thành càng thích hợp Hải Tử cho nên cũng không ngăn đón. Thiệu Thành bốn tuổi năm ấy, Phạm Liên lại lần nữa mang thai. Tiệu n ã y n ã y mỗi ngày buổi sáng đi bộ 2 tiếng rưỡi vào thành chiếu cố Phạm Liên, buổi tối lại dùng đồng dạng thời gian đi trở về ra. Mỗi ngày vất vả cực kỳ, nhưng mặc dù như vậy cũng không bỏ xuống cái gì h ả o Phạm Liên nơi trốn không hài lòng, sau lại sinh con thứ hai Thiệu Lăng. Thiệu Lăng ái khóc, so với năm đó mới sinh ra tương đối ngoan ngoãn. Thiệu Thành, Phạm Liên liền rất không thích con thứ hai cái này ái khóc quỷ. Mà sự tình chính là như vậy, xảo Thiệu Lăng mới 3 tháng.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 cái này tiểu nữ nhi là vạn thiên sủng ái, có thể nói thiệu quốc uy cùng phạm liên thích nhất chính là thiệu chi. tiếp theo là trường tử thiệu thành như là con thứ ba thiệu tĩnh ở thiệu gia xem như trong suốt người, bất quá lại so con thứ hai thiệu lăng hảo một chút. thiệu lăng đều không xem như thiệu gia người. thiệu quốc uy cùng phạm liên mang theo ba cái hài tử chỉ có thiệu quốc uy một người đi làm nhật từ quá đến vẫn là có chút gắt gao ba ba kia tự nhiên là sẽ không quản cái gì thiệu lăng.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 thì thật muốn cái gì dưỡng lão phí, bất quá chính là một cái cách nói. Hai vợ chồng già là cần mẫn người tích góp tiền tích góp không dưới, nhưng là sinh hoạt hàng ngày không thành vấn đề. Bọn họ s ở dĩ muốn dưỡng lão phí cũng là vì cấp thiệu lăng tích góp học phí. Ai từng tưởng này hai vợ chồng thật sự liền không cho thiệu gia gia thiệu nãi nãi đều chỉ là bình thường nông thôn lão nhân lão thái thái, không đọc quá cái gì thư, không có gì văn hóa, không thiếu được oán trách thực thường xuyên nhảy ra những cái đó thấp mục v ừ n g thối tới oán giận.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 Tiểu tĩnh tức phụ nhi lầm huệ cũng muốn đi, nhưng là t h i ệ u quốc huy cùng Phạm Liên ở thời điểm Tiểu tĩnh là cái buồn đầu tiểu trong suốt, hắn tức phụ nhi cũng không phải cái gì sinh long hoạt hồ tính cách người khác đều không mở miệng. Nàng cũng an phận. Tiểu chi kêu một tiếng, mắt thấy không ai để ý đến hắn, không dám cùng Tiểu lăng kêu gào, v n h mặt hất hàm s a i khiến đối Lê Thư Hân nói, người dẫn ta. Nàng hai cái tàu tử nhưng không có dám ở nàng trước mặt lớn nhỏ thanh.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 Tiểu Chi không thể tin tưởng. Lê Thư Hân xem nàng khí trong mắt đột ra tới giống ếch xanh, tâm tình không tồi bật cười. Tiểu Chi cảm thấy chính mình hỏa khí ngao ngao t h o á n Lúc này t i ệ u Lăng mở miệng, bất quá không phải hướng về phía Tiểu Chi, mà là hướng về phía hắn ba mẹ. Hắn bình tĩnh nói: các ngươi quản không hảo nàng, về sau cũng đừng làm nàng xuất hiện ở chúng ta phu t h ê trước mặt. Nàng tính cái gì a ta nhưng không quen nàng. Phạm Liên chạy nhanh nhỏ giọng nói: ngươi muội muội cũng là.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 Tiệu l ă n g đoàn người dọc theo đường đi lâu, thật đúng là cấp thiệu ra người chấn trụ. Bọn họ cũng là trụ nhà lầu, chính là trừ bỏ thiệu thành một nhà ba người, mặt khác cả gia đình ở cùng một chỗ. Hơn nữa cùng bên này thật là một chút cũng vô pháp n h i so a. Nơi này nơi trốn đều lộ ra tinh x ả o ngay cả thang máy đều là trực tiếp nhập hộ theo chân bọn họ muốn bò thang lầu quả thực là cách biệt một trời. Này cũng thật tốt quá đi. Tiệu tĩnh nhỏ giọng nhắc mãi một câu, những người khác cũng là trong lòng xúc động. mà chờ mọi người vào thiệu lăng lê thư hân tân ra, liền càng thêm toan toan tới rồi xương cốt. nơi này thật là lại rất có rộng mở, phạm liền ánh mắt khẽ nhúc nhích. nếu này phòng ở cho bọn hắn trụ thiệu lăng tới tới tới bắt đầu đi. cái gì? thiệu lăng đương nhiên, đương nhiên là quét tước vệ sinh a, bằng không các ngươi tới làm gì? thiệu lăng chính là như vậy không khách khí, mà những người khác n h ì n Lê Thư Hân xem bọn họ thực khí, nhưng là rồi lại n h ị n xuống tới bộ dáng thiệt tình cảm khái tiền là vạn năng, thật là vạn năng. Thiệu quốc huy cùng Phạm Liên như vậy khắc nghiệt đều n h ị n xuống tới a. Thiệu Lăng tức phụ nhi, ngươi đi trong tiểu khu đi dạo đi cũng làm quen một chút hoàn cảnh. Đừng nhìn bọn họ mua nơi này phòng ở, nhưng là đối tiểu khu hoàn cảnh thật đúng là không tính quen thuộc, mỗi lần đều là bận bận rộn rộn. Lần này nhưng thật ra không có gì chuyện này. Lê Thư Hân nhìn xem Thiệu gia người đã bắt đầu làm việc nhi, k h ó e miệng run rẩy một chút nói tốt nha. Thiệu l ă n g cười cười, đi đi dạo chờ bọn họ làm xong rồi ta kêu ngươi. Bằng không đều là cho bụi đối bảo bảo cũng không tốt. Lê Thư Hân nga. Thiệu l ă n g nhưng không bỏ được hắn tức phụ nhi làm việc nhi càng không nghĩ làm hắn tức phụ nhi nghe những người này tất tất cái ba kéo nhưng thật ra không bằng làm nàng đi ra ngoài đi dạo. Lê Thư Hân ôm h ả i tử xuống lầu tiểu giai hi ngao ôm một tiếng, múa may tiểu thủ thủ. Tiểu Bảo Bảo thích nhất địa phương vĩnh viễn là bên ngoài. Tiểu béo nhãi con ghé vào mụ mụ b o vai dầm gì. Lê Thư Hân mụ mụ mang ngươi đi chơi nha. Nương hai nhi xuống lầu. Lê Thư Hân lại nói Bảo a mụ mụ sẽ nỗ lực kiếm tiền làm ta bảo làm phú nhị đại. Nàng yên lặng ngẩng đầu nhìn thoáng qua nói không có tiền phải cấp không thích người vuốt mông ngựa không có tiền còn phải cấp không thích người quét tước vệ sinh càng đến nghe không thích người âm dương quái khí. Chúng ta vẫn là đến có tiền a.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 ta thiên thiệu chi ta cái này sofa là ra a người cái kia ướt đẫm rẻ lau nhưng đừng hướng lên trên dỗi ha này như thế nào làm việc nhi thật là quá kỳ cục thiệu gia người tức chết rồi vì tiền thiệu lăng hôm nay hỉ t h ứ c thật sự ngộ hảo không cần bạch không cần a dùng dù sao cũng là bạch dùng hắn cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ bất quá sai sử bọn họ tâm tình thật tốt a Tiểu l ă n g cảm thấy chính mình hôm nay tâm tình tốt có thể nhiều làm ba chén cơm. l i ề n thực s ả n g a. Phần 1 t ớ i đây là hết. u y ệ n audio được đăng ở cổ c đọc truyện .com.